Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2040. Không nói ra miệng, đêm ngày thay nhau trôi qua trên tiên cương đại lục, trên mặt đất của tiên tộc tổ thành đế Sơn, lúc này cử đế đại thiên tôn đang bế quan bỗng mở hai mắt. Thân thể nhóng một cách liền hiện lên trên bầu trời, thần sắc biến hóa. Đây đúng là thái cổ thần cảnh. Lần này lại mở ra ở cổ tộc Mà xét về thời gian thì lại sớm không ít. Vốn thái cổ thần cảnh không mở ra sớm mới phải, việc này. Lần này là lần đầu tiên thái cổ thần cảnh mở ra hoàn toàn, bất đồng với trước kia. Bên cạnh cổ đế truyền xa giọng nói một nữ tử. Chỉ thấy hải tử mặt bạch y đứng đó nhìn về phía xa xa ánh mắt lộ vẻ phức tạp Ta không thể tính toán ra toàn bộ, chỉ có thể tính ra như vậy thôi. Mà trong tính toán của ta thái cổ thần cảnh lần này mở ra cần phải đợi mấy trăm năm. Hoàn toàn mở ra. Hai mắt cổ đế bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động không thể che giấu nếu hoàn toàn mở ra mà nói thì có lẽ sẽ có thể tìm ra phương pháp vượt qua đại thiên tôn trở thành tồn tại cùng cấp với tiên tổ. trên đạo ma tôn của tiên tộc trong đạo nhất tôn những năm gần đây đạo nhất tôn luôn bị âm khí bao phủ vô số cường giả tử vong. đạo nhất đại thiên tôn lại bế quan không ra khiến nơi này sần sần thưa thớt người ghé tới. Nhưng giờ phút này từ bên trong đảo nhất tôn truyền ra một tiếng gầm thép kinh thiên, tiếng ấm vang vọng khắp không gian. Chỉ thấy một ngọn núi sụp đổ, từ bên trong bay ra một người toàn thân bị khí sám bao phủ. Thân sắc thân ảnh này dữ tợn, nhìn chầm chầm vào thiên địa phía xa xa. Thái cổ thần cảnh, nơi đó có lẽ có thể có biện pháp giúp ta hoàn toàn khu trực chớ thuật mà tu vi cũng có thể tăng lên. Trong tử dương tung, hai cô bé đáng yêu lúc này đang bế quan ở giữa hai người là đôi mắt của tiên tổ phát ra những luồng ánh sáng kỳ dị nối liền hai cô bé lại. Giờ phút này hai mắt họ đồng thời mở ra ánh mắt đều nhìn về một hướng giống như xuyên thấu chỗ bế quan thấy được thiên địa bên ngoài. Còn cả Võ Phong là người sớm nhất phát hiện ra thái cổ thần cảnh trên mặt đất của tiên tộc Hắn giờ phút này đang đứng trên một tòa băng sơn đôi mắt lộ vẻ chờ mong. Cùng lúc đó ở sâu trong nền đất của Hoàng cung tại tổ thành của tiên tộc Trong không gian xuyết trồng có một ngọn núi, ngọn núi nó là do người điên biến thành, hoàn toàn bất động. Đối với việc thái cổ thần cảnh mở ra trừ những cường giả của tiên tộc thì trên mặt đất cổ tộc cực cổ Đại Thiên Tôn và Thủy cổ Đại Thiên Tôn cũng phát hiện ra Còn cả huyền la cũng đã sớm nhận ra dấu hiệu, nhìn thấy vương lâm đi vào trong ngọn núi kia, cũng nhìn thấy gì tưởng trên thiên không ngày đó thậm chí cả thánh hoàng tổ chìm trong hoàng cung của đạo cổ cũng bỗng nhiên bay ra một lần nữa đứng bên cạnh huyền la khiếp sợ nhìn bầu trời thái cổ thần cảnh mở ra sớm hai người nhìn nhau một chút liền không nói chuyện nữa mà trở nên trầm mặc trên mặt đất của cổ tộc tại khu vực trung tâm của tam tộc trên tháp cao của cổ đạo sơn thân ảnh bị vây trong mây mù giờ phút này đứng bên cạnh cửa sổ tháp nhìn bầu trời, truyền ra một tiếng thở dài. Rốt cục cũng hoàn toàn mở ra rồi, khiến ta ngày đó biết tất cả nhưng ta lại hiểu ta có có lực lượng thay đổi được. Thân ảnh mơ hồ nọ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp và khổ sở hiếm thấy. Mấy trăm năm sau, vô lượng kiếp, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, rời khỏi vực sâu chấp mê. Phụng chí tu chân Thân ảnh mơ hồ nọ thị thào Trên bầu trời tiên cương đại lục Vào ngày thứ 8 khi bóng đêm biến thành ánh sáng Trên bầu trời ngọn núi sụp đổ Dòng xoáy màu đen cuối cùng cũng biến mất Trên những vùng biển rộng Tám cây cột kinh thiên sừng sững đứng trong biển Tùy ý để sóng biển cuồn cuộn Không chút sao động Khu vực bị tám cây cột bao lại thành vòng tròn Dần dần biển cả trở thành sương mù Nhưng ở bên ngoài mấy cây cột này thì biển vẫn là nước như trước. Trong trận Pháp tại ngọn núi sụp đổ thần sắc thiên vận tử lúc này là đạo cổ quốc sư cực kỳ nghiêm trọng. Hai tay hắn bắt quyết, không ngừng biến hóa đặt mạnh lên trận Pháp trong miệng truyền ra tiếng nói gì gì. Tiếng nói này giống như vô số người thì thào nhưng căn bản lại không nghe rõ họ nói cái gì. Tiếng nói này rơi vào tai vương lâm khiến hai mắt hắn âm thầm lói lên. Bị vây trong thiên đạo, chúng sinh phải độ vô lượng kiếp, rời khỏi vực sâu chấp niệm. Chúng sinh trước vô lượng, giải thoát khỏi thế gian mệt mỏi, thoát khỏi thiên đạo, nếu được sinh mệnh. Phụng chí tu hành Vô số câu thì thảo của đạo cổ quốc sư sau đó bất ngờ biến thành một câu nói. Trong trước mắt khi lời nói này truyền ra trận pháp chỗ đạo cổ quốc sư lập tức phát ra ánh sáng vô tận. Trong ánh sáng này, không gian bốn phía trận pháp bất ngờ xuất hiện vô số tấm lưới lớn. Tấm lưới đó chính là thứ mà vừa rồi vương lâm mới đạp vỡ. Ngăn cản hắn tiến vào thế giới này Nhưng giờ phút này dưới ánh sáng lói lên không ngừng của trận pháp Chỉ thấy tấm lưới đó lại bị phá vỡ Xuất hiện một cánh khe Trận pháp này không ngờ bị đạo cổ quốc sư Không biết dùng phương pháp di chuyển từ không gian này vào trong tiên cương đại lục Phải biết ở ngọn núi hoang lúc trước Trận pháp này vẫn tồn tại như hình chiếu hư ảo Vương Lâm xông vào phá tấm lưới ngăn hai giới hầu như đã phải vận dụng hết mọi thủ đoạn và tu vi của hắn. Nhưng lúc này trận pháp này lại dùng phương thức tương tự từ trong hình chiếu hư ảo Nazi tới đây trở thành tồn tại chân thật, đến cùng với nó còn có chân thân sát lục của Vương Lâm. Sơ phút này chân thân bất ngờ lại cùng bản thể của Vương Lâm ở trong cùng một không gian. Cảnh tượng này khiến ánh mắt vương lâm lóe sáng. Trong tích tắc khi trần pháp xuyên qua hai giới, xuất hiện trên mặt đất, đạo cổ bốc sư trong trần pháp phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trần pháp này liền ầm ầm bộc phát ra ánh sáng mười màu. Ánh sáng nọ bốc lên ngập trời, nhìn từ xa lại trông giống như hình thành cây cổ thông thiên thứ chín. Trên thân sát lục của Vương Lâm trong nháy mắt khi ánh sáng bốc lên tận trời này liền lui lại vài bước, một lần nữa dung hợp với bản thể của Vương Lâm. Sau đó thân thể Vương Lâm nhoáng lên, xuất hiện ở bên ngoài ánh sáng, nhìn cột sáng thông thiên trước mặt cảm nhận rõ ràng được một luồng lực lượng kinh khủng không thể nào hình dung nổi ở trong đó. Cây cột thứ 9 mở ra thái cổ thần cảnh. Từ trong cột sáng truyền ra tiếng gầm của đạo cổ quốc sư. Chỉ thấy cây cột này không ngừng bay lên, hóa thành một đạo cầu rồng bay thẳng tới vùng biển sống nối liền với bầu trời của tiên tộc. Trên biển rộng, giữa trời đất minh mông trong phạm vi vòng tròn so 8 cây cột thông thiên tạo thành, lúc này có một đạo cầu rồng từ chân trời gào thét lao tới cây cột thứ chín bất ngờ ngưng tụ ra phía trên vòng tròn này khiến cho thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, cả thiên không xuất hiện một vòng sóng gợn, không ngừng lan tỏa ra bốn phía. chỉ trong chớp mắt cả bầu trời tiên cương đại lục đều có sóng gợn lan ra, cả biển sóng quay cuồng chỉ thấy cây cột thứ 9 ở trên không trung từ từ hạ xuống, bỗng nhiên rơi vào vị trí trung tâm vòng tròn xo 8 cây cột kia tạo thành. Trong nháy mắt khi nó hạ xuống, một biến hóa khiến tất cả mọi người cảm nhận thấy nơi này đều chấn động tâm thần, lộ vẻ không thể tin nổi xảy ra. Chỉ thấy nước biển mênh mông vô biên vô hạn trong nháy mắt này phát ra tiếng nổ vang vọng tiên cương đại lục. Trong tiếng nổ này, biển rồng minh mông này chậm rãi dâng lên Cảnh tượng này thật giống như có một bàn tay khổng lồ dùng thần thông lớn lao từ trên bầu trời trục xuống Chậm rãi kéo hải dương khổng lồ không thấy giới hạn này lên Cả biển rồng minh mông này lớn tới mức không cách nào hình dung nổi Thần thông có thể nhất lên thì dù là Đại Thiên Tôn cũng không thể nào thi triển Thậm chí cả cổ đạo Đại Thiên Tôn cũng không làm được điều này Nước biển dâng lên không trung lộ ra một cái hố sâu phía dưới. Hố sâu này vô số bùn đỏng có rất nhiều cây tảo biển ngã rạp ra. Hố sâu này chính là thế giới dưới đáy biển mênh mông đã ẩn đi vô số năm không thấy ánh mặt trời. Nước biển liên tục bay lên, một lát sau đã cao hơn mặt đất tiên tục vào cổ tục. Nước biển này cực kỳ sâu trong thời gian ngắn rất khó tính toán rõ ràng hay đo đạt được. Vùng nước biển này sau khi bay lên cao hơn mặt đất tiên tộc và cổ tộc thì vẫn tiếp tục bay lên khiến người ta liếc mắt nhìn lại vừa giật mình vừa không phân rõ được đâu là nước biển và đâu là bầu trời. Ngay trong tích tắc này nước biển vô tận như có một bàn tay dơ lên bỗng nhiên chuyển đậm nửa vòng rồi lập tức xứng thẳng lên. Hải dương đứng thẳng lên chiều sâu của nước biển lại trở thành bề rộng còn chiều rộng lại trở thành chiều sâu. Cảnh tượng như vậy có thể nói là kinh thiên địa khiếp dưỡng thần. Chín cây cột thông thiên nọ ngay lúc này dưỡng thẳng lên ở trung tâm của hải dương. Cột trụ thẳng đứng giữa biển dòng mênh mông giống như một vách tường khổng lồ ngăn cách cổ tộc vào tiên tộc. Ngẩng đầu nhìn như không có tận cùng thậm chí còn khiến người ta có một áo giác chín cây cột trụ chậm rãi chuyển động càng về sau càng nhanh cuối cùng một phát ra tiếng gió xít ầm ầm từ xa xa nhìn lại nó giống như một cơn lốc cuốn nước biển lên nối liền trời xanh vậy mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơn lốc này chính cây cột phát ra ánh sáng hợp thành một cánh cửa khổng lồ cánh cửa này đóng chặt chưa hề mở ra đáng tiếc là sát lục của ngươi còn chưa đủ Nếu không thì đã có thể lập tức mở được cánh cửa này Nhưng hôm nay lại phải nuôi dưỡng 500 năm mới có thể có lực lượng mở cửa Vậy thì Vương Lâm, 500 năm sau chúng ta lại gặp lại trong thái cổ thần cảnh Tới lúc chúng ta gặp lại một lần nữa, ngươi sẽ biết tất cả chân tướng Trong núi hoang đổ nát bên dìa đảo cổ hoàng thành trong trận pháp Giờ phút này đang chuyển động thân ảnh đảo cổ quốc sư trầm rãi tiêu tán Đông lâm tôn là người hủy diệt phải không? Vương lâm nhìn thân ảnh sắp sửa tán đi đột nhiên mở miệng Nhưng lúc này hắn không có câu trả lời thuyết phục mà thân ảnh đảo cổ quốc sư Trong một tràng cười dài liền tan thành mây khói Nơi này chỉ còn lại một đống đổ nát Vương Lâm ở nơi này trầm mặc hồi lâu, xoay người nhoáng một cách liền hóa thành bậc đảo cầu vòng bay về phía bầu trời, trước mắt liền biến mất. Hắn không còn bất cứ lý do gì lưu lại tại đảo cổ nhất mạch. Tất cả mọi thứ nơi này đã trở thành quá khứ rồi. Nhưng có một người dù Vương Lâm hắn đã tử vong một lần để báo đáp an tình nhưng trong lòng vẫn coi người này là sư tôn của mình như trước không nói ra miệng nhưng vị sư tôn này luôn uy khắc trong lòng hắn. Tiên Nghị, tác giả Nhí Căn thực hiện. Tuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tudidi.org. Chương 2041. Ngày mai sóng gió trong hoàng thành đảo cổ, đệ tử Vương Lâm của Huyền La sông vào cung lấy cái chết để báo ăn. Trước ánh mắt của hàng vạn người đánh chết đạo cổ hoàng tôn, ngay cả thánh hoàng tổ Triệt Vi kia cũng không thể ngăn cản Vương Lâm này rời đi. Chuyện này theo tộc nhân của hai tộc kia rời đi dần dần đã truyền khắp cổ tộc. Nhưng phàm là những người có tư cách biết chuyện này đều không có ai hiểu được. Chuyện này vốn phải gây ra chấn động, nhưng trước một sự kiện còn kinh người hơn cũng trầm rãi tan thành mây khói. Đó chính là thái cổ thần cảnh đã sớm mở ra khiến cho toàn bộ cổ tộc thậm chí là toàn bộ tiên cương đại lục phải chấn động. Vùng biển mênh mông giữa tiên tộc và cổ tộc kia hôm nay đã trở thành một cái hố sâu thổng lồ. Cái hố này vô biên vô hạn tàn mát ra từng đợt mùi thư thối ở chính giữa của vùng biển này nước biển bị dựng lên chuyển động không ngừng, phát ra tiếng nổ ầm ầm bên trong nước biển xoay tròn kia cánh cửa so chín cây cột chống trời khổng lồ tạo hình như ẩn như hiện cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của tất cả những cao thủ trên tiên cương đại lục khiến cho rất nhiều người bằng đủ loại thần thông đi tới nhưng cũng chỉ quan sát sau đó lại trầm mặc rời khỏi cẩu đế cũng đích thân đi tới nhưng cơn lúc nước biển xoay tròn kia với tu vi của hắn cũng không thể bước vào quá sâu Hoàn toàn không thể đi sâu vào bên trong Húng chi cánh cửa như ẩn như hiện kia vẫn còn chưa mở ra Nhưng với tu vi của hắn phối hợp với tính toán của hải tử kia cũng có thể mơ hồ tính ra Đại khái gần 500 năm sau thái cổ thần cảnh này sẽ chính thức mở ra Lần mở ra đó cũng là chưa từng có, là mở ra hoàn toàn Đạo nhất Võ Phong còn có một vài đại thiên tôn đến từ cổ tộc bao gồm cả Huyền La đều lần lượt đi tới, cũng đều dừng lại ở bên ngoài cơn lúc nước biển xoay tròn. Sau khi in lặng quan sát hồi lâu liền trầm mặt rời đi. Nhưng cùng lúc đó một câu nói từ trên cổ đảo sơn truyền xuống truyền vào trong tâm thần của tất cả đại thiên tôn và hoàng tộc của Tam mạch cổ tộc. Nội dung câu nói kia đơn giản là báo cho mọi người biết đừng tới quan sát Thái Cổ Thần cảnh nữa, nơi đó 500 năm sau sẽ mở ra, muốn tất cả đại thiên tôn và hoàng tộc của Tam Mạc trong 500 ngày chuẩn bị cho chiến tranh. Đối với chuyện đạo cổ hoàng tôn tử vong trên cổ đạo sơn không hề để ý tới. Hiện tượng kỳ dị này cũng khiến cho một bộ phận tộc nhân của đạo cổ nhất Mạc chủ Trương muốn truy sát Vương Lâm. Muốn khẩn cầu cổ đạo Đại Thiên Tôn ra tay đều trầm mặn, không nhắc tới vấn đề này nữa. Cũng sống như ở cổ tộc trên vùng đất của tiên tộc, từ đế sơn trong tổ thành cùng với hoàng cung của tiên tộc cũng truyền ra một thánh chỉ bố cáo thiên hạ. Thái cổ thần cảnh 500 năm sau sẽ mở ra muốn tất cả tông môn trong 72 châu. Trong năm trăm này phải toàn lực bồi dưỡng những cao thủ của các tông môn, nhất là các thiên tôn. Dược thiên tôn khiến cho trong lòng mọi người đều kích động không thôi Thái cổ thần cảnh này đối với bọn họ mà nói giống như là cá chết vượt long môn Một khi có được tạo hóa thì có thể một bước lên trời trở thành đại thiên tôn Vì sự xuất hiện của thái cổ thần cảnh toàn bộ tiên cương đại lục trong thời gian ngắn ào ào như vũ bão Nhưng trước thời hạn 500 năm này cũng đều nhấn nhịn tràn ngập những dòng chảy ngầm Giống như là sự bình yên trước cơn bão Bất luận là tiên hay cổ nhưng phàm là những người tự nhận là có tư cách tiến vào thái cổ thần cảnh Đều có thể cảm nhận được áp lực đến từ bốn phía những đồng tính đến từ các châu Họ mơ hồ biết được 500 năm sau ngay khi cánh cửa thái cổ thần cảnh mở ra Sẽ có một sự kiện trọng đại giống như là một đại hội võ lâm Nhưng điều này rất có thể khiến cho chiến tranh đã rất lâu không xảy ra trên tiên cương đại lục bùng phát trở lại Mở ra một trận đại chiến tiên cổ không biết sẽ kéo dài bao lâu Cổ tộc đang chuẩn bị tiên tộc cũng như vậy 500 năm chỉ có 500 năm đối với con người, đối với tu sĩ cấp thấp và tộc nhân của tam tộc thì 500 năm có lẽ là dài rằng rằng Nhưng đối với những cao thủ thì 500 năm cũng chỉ trong trước mắt mà thôi Ngay khi thái cổ thần cảnh xuất hiện trên tiên cương đại lục Manh nha bùng phát lên chiến tranh Ở một châu quận thuộc 12 quận của đảo cổ nhất mạch Tiếp sát vùng đất của thủy cổ Nơi này mưa rơi liên miên Trong thời điểm này khắp nơi đều mưa tầm tã, Mưa không lớn nhưng liên miên không dự Hình thành nên một tấm màn mưa duy trì rất lâu Bên trong nước mưa, ngoài những thành trì của đảo cổ vẫn phồn hoa như trước, mặt đất bên ngoài thì hoàn toàn yên tĩnh. Mưa rơi lên lá cây phát ra những tiếng lách tách rơi trên mặt đất tích lũy thành những con sông nhỏ. Bầu trời u ám như có một vẻ mông lung. Chỉ thấy trên một ngọn núi không cao ở đằng xa có một thanh niên mặc áo trắng cầm một cái u. Ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này có sáng người rất đẹp, cùng đứng một chỗ với nam tử kia cũng nhìn về phía trước. Vậy, đó chính là những chuyện cũ của ngươi và tàn hồn của uyển Nhi đang ở trong cơ thể ta sao? Nữ tử kia nhẹ giọng nói, thu ánh mắt đang nhìn trời mưa lại, quay đầu nhìn nam tử áo trắng ở bên cạnh. Chính nam tử này là người đã xông vào hoàng cung của đạo cổ, giết đạo cổ Hoàng Tôn. Lấy sức một người đi ra không ai dám ngăn cản, mang theo nàng tới nơi này Nàng không biết đối phương muốn đi tới nơi nào Nhưng dọc đường đi sự ôn nhu và ăn cần của nam tử này Khiến cho nàng cảm nhận được một sự ấm áp đến từ sâu trong tâm thần Trên đường, nam tử này đã nói cho nàng biết những chuyện xưa Đó một câu chuyện dài và buồn Một lần ngẫu nhiên gặp nhau Với một câu nói ta mang ngươi đi chết người đã mở ra một thiên tình sử Với câu nói trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng trở về này làm kết cục, giữ lại sự đau thương và tưởng nhớ suốt mấy ngàn năm. Vương Lâm nhìn nữ tử trước mắt. Trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa hơi gật đầu. Nữ tử trầm mặt, nàng có thể cảm thấy sự nhu hòa trong mắt đối phương không phải là dành cho mình. Mà là cho tàn hồn ở trong cơ thể mình. Nàng yên lặng nhìn tấm màn mưa trong thiên địa phía xa xa, hồi lâu sau nhẹ giọng nói. Chúng ta sẽ tới nơi nào? Tới nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Vương Lâm ôm lấy tống trí đã sung nhập tàn hồn của Lý Mộ uyển thân thể nhoán lên một cách đón lấy nước mưa đi về phía xa xa. Dọc đường hắn không triển khai tốc độ cao nhất. Muốn giữ gìn cho thân thể của Tống chí vẫn còn đang suy yếu cùng với tàn hồn vẫn còn bất ổn ở trong cơ thể nàng Cho nên thời gian hắn đi đoạn đường này đã qua một năm kể từ khi hắn chết đạo cổ Hoàng Tôn Trong một năm này Vương Lâm không gặp phải một sự truy sát nào đến từ cổ đạo Sơn đạo cổ Nhất Mạc đối với chuyện này cũng không nói gì, vẫn luôn yên lặng Vương Lâm mang theo nữ tử này sầm sầm đi tới một khu vực bên rìa của đảo cổ nhất mạch. Đi qua nơi này chính là phạm vi của thủy cổ. Nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là hắc thạch thành sao? Nữ tử ở trong vòng tay Vương Lâm, tóc trên đầu bị gió thổi gần lên, có một vài sợi quét lên mặt Vương Lâm như nối liền với những sợi tóc bạc của Vương Lâm. Vương Lâm không nói gì, mang theo nữ tử này dần biến mất giữa màn mưa. Mấy tháng sau, Vương Lâm cùng với tống trí này đã đi ra khỏi đảo cổ nhất mạch, bước lên vùng đất của thủy cổ. Sau khi về tới nơi này tâm tình tống trí không còn xa suốt nữa. Nàng nhìn không cảnh của thủy cổ, mơ hồ tìm được một sự thân quen. Nhưng càng ngày nàng lại càng ít nói khi đối mặt với vương lâm, nhiều lúc nàng chỉ trầm mặt trong lòng rất phức tạp. Trong thời gian một năm này đối phương thỉnh thoảng lại đưa một luồng khí tức ấm áp vào trong thân thể nàng. Khí tức này nàng không biết là cái gì nhưng có thể cảm thấy linh hồn đang chậm rãi dung hợp ở bên trong thân thể mình có dấu hiệu phân tách hắn đang phân tách hồn của nữ tử tên là uyển nhi ở trong thân thể ta, có lẽ khi hồn này hoàn toàn được tách ra thì cũng là lúc ta chết. nhưng trước khi chết có thể nhìn thấy quê hương, nhìn thấy thường si, đông mai cũng là tốt lắm rồi. tống trí trong lòng đau khổ càng thêm trầm mặc. nàng rất sợ hãi nhưng bất lực. Đối với hết thảy chuyện này Vương Lâm vẫn nhìn thấy Nhưng hắn không giải thích gì khoảng cách đến Hắc Thạch Thành càng ngày càng gần Lại qua mấy tháng Ngày mai là có thể tới được Hắc Thạch Thành rồi sao Khi trời trở tối không còn nhìn thấy ánh hoàng hôn nữa Tống trí nhìn về phía xa xa nhẹ giọng hỏi Nam Tử ở bên cạnh Vừa rồi Vương Lâm nói cho nàng biết ngày mai là có thể trở lại quê hương hắc thạc thành của nàng. Vương Lâm gật đầu. Tống trí trầm mặt trong chốc lát trên mặt hiện lên một nụ cười than nhẹ một tiếng, choi người nhìn Vương Lâm. Nhìn người đã làm bạn với nàng suốt hơn một năm này, nhìn đối phương như là một thanh niên, nhưng thực tế lại tràn ngập một vẻ tang thương. Tống trí rất hạnh phúc. Hy vọng ngươi có thể cùng nàng hạnh phúc cả đời. Vào giữa trưa của ngày thứ hai, phía đằng xa hắc thạch thành mơ hồ hiện ra. Thành trì do những tảng đá đen lớn tạo thành hiện lên trước mắt tống trí khiến cho nàng cảm nhận được khí tức của quê hương. Có thể để ta ghi nhớ khuôn mặt của ngươi được không? Ở ngoài thành chưa tới một sẵm vương lâm ngừng bước tống trí nhìn vương lâm nhẹ giọng nói. Vương Lâm nhìn nữ tử trước mắt, hồi lâu sau nhẹ nhàng gật đầu, Tống trí mỉm cười, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên đỏ ửng, sờ hai tay lên vỗ lên gương mặt bình thường của Vương Lâm. Nửa ngày sau, nàng dựa đầu vào trong lòng Vương Lâm như có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực của Vương Lâm. Tiếng thình thịch này khiến cho nàng nhắm hai mắt lại. Vương lâm cuối đầu sơ tay phải lên vuốt ve mái tóc nữ tử này Có mùi hương chuyển đến chui vào trong mũi vương lâm Hai người cứ như vậy để mặc cho thời gian trôi qua Khi ánh hoàng hôn ở đằng xa mơ hồ tản mát ra hồng quang Thiên địa dần trở nên vũ ám tống Chí ngẩng đầu rời khỏi ngực của vương lâm Nếu như ta chết, xin hãy Người sẽ không chết Vương lâm bình tĩnh nhìn nữ tử này Trong lúc nói tay phải điểm lên mi tâm của nữ tử này. Trước mắt tống trí trở nên mơ hồ, nàng chậm rãi ngả xuống một bên giống như là tiếp đi. Nửa canh giờ sau nàng lại tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một vẻ mê man nhìn bốn phía, rồi trầm mặt ở đó cúi đầu, nhăn đôi mi thanh tú lại. Hồi lâu sau nàng hình như nhớ ra điều gì đó lúc này ánh hoàng hôn đắt hạ xuống hơn phân nửa thiên địa trở nên vũ ám tống trí đứng lên liếc mắt một cái có thể thấy được trên cổ mình có một cái vòng bằng ngọc tàn mát ra một sự ấm áp nàng có thể cảm nhận được bên trong cơ thể mình không còn tàn hồn của uyển nhi nữa nàng vẫn là tống trí không hề bị thương tổn một chút nào chỉ là trái tim nàng lại có một chút phiền muộn trong mắt lộ ra vẻ phức tạp Nhìn bốn phía không một bóng người hồi lâu rồi xoay người đi về phía hắc thạch thành cách đó không xa Nơi đó là quê hương của nàng Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyện.org Chương 2042 Hồn hoàn chỉnh Giáng vẻ hắc thạch thành vẫn như trước kia hoàn toàn không khác gì lúc nàng rời đi Con đường đi vào thành không có bất cứ thủ vệ nào Giống như đã nhận được lệnh của thành của vậy Nhưng khi nàng đi tới nơi ở của nàng thì nàng thấy ở đó có hai người đang đứng Một là một bà lão tóc bạc phơ phơ còn lại là một nha hoàn tuổi chưa lớn Thường Di Đông Mai Ta đã về rồi Tống Chí cắn môi, mỉm cười nói. Bên ngoài hắc thạch thành thân ảnh vương lâm đứng ở nơi Tống Chí rời đi. Nhìn thành trì màu đen nọ thu hồi thần thức, nữ tử này rất đáng thương. Trong thân thể nàng có tàn hồn của Uyển Nhi, sau khi dung hợp tạo thành thương tổn rất lớn cho nàng, khiến trí nhớ của nàng bị đảo lộn cũng không phân biệt được bản thân là ai. Vương Lâm vốn có thể không cần để ý tới sinh tử của nữ tử này trực tiếp tách tàn hồn của Lý Mộ Uyển ra khỏi thân thể nàng. Nhưng kết quả của việc này sẽ là sinh cơ của nàng tiêu tan, hồn phi phách tán. Vương Lâm tu đạo đã mấy ngàn năm, làm cho người ta cảm thấy lòng dạ độc áp, lãnh khúc vô tình. Nhưng hắn vẫn là một con người như trước, không đành lòng làm vậy. Thời gian gần 2 năm nay hắn sở dĩ thong thả tới nơi này bởi vì dọc đường đi hắn vẫn không ngừng đưa lực lượng tu vi dung nhập vào cơ thể nữ tử này khiến cho sự yên lìa trở nên thong thả không tổn thương tới linh hồn và sinh cơ của nàng. Nàng vô tội. Nhưng cũng nhờ nàng mà ta mới tìm được tàn hồn của uyển nhi. Nàng cũng không đáng bị tổn thương như vậy. Bên trong ngọc sản kia có thần niệm của ta bảo đảm nàng bình an cả đời. Kế đô tất cả mọi chuyện của nàng ngươi nhớ xử lý cho tốt. Vương Lâm chậm rãi nói. cần tuôn mệnh lệnh của Nghĩa Phụ. Phía sau Vương Lâm đột nhiên lan ra sóng gợn. Hoàng tử kế đô bước từng bước xa vì gối xuống đất cung kính mở miệng. Ta lúc trước đã thông báo cho thành chủ nơi này để bọn họ bảo vệ cho tống trí, không được để nàng phải chịu chút tổn thương, xin Nghĩa phụ cứ yên tâm. Thậm chí ta còn phái cả thị vệ ở lại nơi này bảo vệ nàng. Kế đô hoàng tử cũng biết sự quan trọng của tống trí trong lòng Nghĩa phụ đối với việc này không dám lơ là chút nào. Trên thực tế từ khi kế đô hoàng tử trở về thủy cổ nhất mạch liền ở lại chỗ này. Dựa theo phân tích của hắn thì Vương Lâm rất có khả năng sẽ tới nơi đây Rốt cuộc sau một thời gian hắn đã đợi được Vương Lâm Đối với chuyện kế đô chờ ở nơi này tâm tình Vương Lâm cũng không biến hóa chút nào Nếu người này không phân tích được hắn sẽ tới nơi này Thì ngược lại có thể nói đối phương sẽ càng gian nan mới có thể tranh đoạt nổi vị trí thủy cổ Hoàng Tôn Đi thôi Vương Lâm cuối cùng nhìn thoáng qua hắc thạch thành thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía xa xa. Kế đô nén kích động trong lòng, vội vàng đi phía sau Vương Lâm. Chuẩn bị cho ta một nơi. Ta muốn bế quan. Vương Lâm đi phía trước, bình tĩnh nói. Nếu nghĩa phụ thấy mật thất trong hành cung của Hải Nhi không tốt thì Hải Nhi sẽ lập tức cho người mở một không gian khác. Kế đô hoàng tử lập tức cung kính nói Tay áo vương lâm vung lên Lập tức thiên địa bốn phía vặn vẹo mang theo kế đô hoàng tử biến mất Lúc xuất hiện đã ở bên trong hành cung của hắn Gian mật thất đó tốt rồi Không có sự cho phép của ta bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Thân thể vương lâm hạ xuống Ánh mắt đảo qua hành cung Lựa chọn đi vào bên trong mật thất Khi thấy vương lâm sắp bước vào mật thất, kế đô hoàng tử do dự một chút, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng. Ngươi nếu muốn trở thành thủy cổ hoàng tôn để đại thiên tôn tống thiên của thủy cổ nhất mạch chú ý tới ngươi thì rất đơn giản thôi. Vương lâm bước nửa bước vào trong mật thất, thân thể hơi dừng lại quay đầu liếc nhìn kế đô hoàng tử một cái. Thần sắc ký đô hoàng tử lộ vẻ bất đắc chí, cười khổ nói: "Hải nhi không biết tại sao lại khiến cho Tống Tôn không thích, ngày thường muốn bái kiến hầu như đều không được gặp, trong hoàng cung thì Tống Tôn cũng rất lạnh lùng. Ngược lại hoàng đệ hoàng man lại được Tống Tôn coi trọng, lúc nào cũng ở trên Nguyên Tử Sơn, nghe nói là Tống Tôn đã nhận hắn làm đệ tử." mà phụ hoàng cũng rất để ý tới hoàng man cả thủy cổ nhất mặc đều mơ hồ thấy người muốn sắc phong hắn làm hoàng tôn đời kế tiếp kế đô khổ sở nói thần sắc vương lâm bình tĩnh sau khi nghe nói thế xong thì hơi trầm ngâm đại thiên tôn các tộc có thể chỉ định hoàng tôn đời tiếp theo nhưng cũng không phải không có ngoại lệ ngươi cũng nên chuẩn bị đi. Vương lâm nhìn kế đô hoàng tử đầy thâm ý. Kế đô hoàng tử bị vương lâm nhìn một cách lập tức liền cảm thấy toàn thân trong ngoài đều bị đối phương nhìn thấy thậm chí ngay cả tâm tư cũng không thể giấu nổi. Hải Nhi vẫn luôn chuẩn bị, không cam lòng sau khi thất bại liền bị phong vương rồi đưa ra bên ngoài, mất đi cơ hội trở thành hoàng tôn thì cả đời không có lần thứ hai nữa. Hải Nhi dù là tài trí hay tâm tính đều vượt qua hoàng man Trong lòng cũng không phục Kế đô hoàng tử hơi trầm mặt liền quỳ xuống đất cung kính nói Xin nhía phụ giúp ta Một khi Hải Nhi trở thành hoàng tôn thì hứa hẹn trước đây nhất định sẽ thực hiện Không dám có tâm tư khác Trừ hoàng đệ của ngươi ra còn có đối thủ khác phải không Còn có hoàng hương nữa Hắn hắn lúc sinh ra từng xuất hiện thiên địa dị tượng thậm chí khiến cả cổ đạo đại thiên tôn chú ý đưa tới một phần lễ vật. Vị trí hoàng tôn hắn cũng có lợi thế rất lớn. Kế đô cười khổ nói, Ừ, chuẩn bị của ngươi ta không để ý tới. Nhưng tống thiên nọ ta có thể đi gặp một lần, xem thử có thể khiến hắn nhận những người là hoàng tôn tương lai được không? Vương Lâm trầm ngâm nửa ngày, chầm rãi nói. Kế đô hoàng tử nghe vậy trong lòng mừng như điên nhưng thần sắc vẫn không biến hóa nhiều cung kính vân dạ. Nhìn kế đô trước mặt, Vương Lâm liếc một cách là nhận ra tính cách của người này. Hắn thuộc loại người kiêu nhã biết cách che giấu tâm tính của mình, làm việc đúng mực. Việc này chờ ta xuất quan xong thi sẽ nói tiếp. Nếu không có đại sự gì thì ngươi cũng đừng tới quấy rầy ta Vương lâm thu hồi ánh mắt Xoay người đi vào trong mật thất Đại môn sau khi đóng lại Nơi này liền trở nên yên tĩnh Kế đô hoàng tử quỳ ở đó một lát rồi mới cung kính đứng dậy Trong mắt hiện lê vẻ vui mừng không thể che giấu Với tu vi của Nghĩa Phụ thì chắc Tống Tôn sẽ thay đổi chủ ý Nhưng tất cả chuẩn bị của ta cũng đều phải lần lượt triển khai thôi Lúc này phải ra sức một lần Một khi thành công thì 200 năm sau ta chính là thủy cổ hoàng tôn mới Tâm thần ký đô hoàng tử kích động Liên tục hít sâu vài hơi xong mới mơ hồ áp chế được Đi khỏi nơi này, hắn lập tức ra lệnh biến nơi này thành cấm địa Ai dám xông vào lập tức sẽ bị tru sát Hắn thậm chí còn điều tới nhiều hộ vệ bảo vệ ngày đêm. Tạm thời không nói tới kế đô hoàng tử nữa. Vương Lâm sau khi đi vào mật thất liền nhìn quanh một vòng, sau đó vung tay phải lên. Lập tức có rất nhiều cấm chế tản ra bao phủ bốn phía, khiến cho khu vực này hoàn toàn bị giam cầm. Với tu vi ngày nay của vương lâm và hiểu biết của hắn đối với cấm chế thì dù là đại thiên tôn tới, muốn hắn không phát sát mà tiến vào cũng là chuyện không có khả năng. Khoanh chân ngồi trên mặt đất hai mắt vương lâm lói lên. Hắn sở dĩ chọn lựa đi tới thủy cổ, lựa chọn giúp kế đô hoàng tử trở thành thằng tôn, ngoài việc hắn muốn đưa tống trí về ra hương thì còn một lý do sâu hơn. Một giọt hồn huyết không thể khiến thân thể huyển nhi tiến vào bên trong Thái Cổ Thần Cảnh. Đối với Thái Cổ Thần Cảnh, năm đó Vương Lâm ở Tử Dương Tôn cũng đã đọc qua rất nhiều bí điển của song Tử Đại Thiên Tôn. Bên trong đó có một số miêu tả về Thái Cổ Thần Cảnh. Chuyện liên quan tới việc nơi này xuất hiện ra sao không ai hiểu được. Nhưng vương lâm lại từ trong điển tịch này biết thái cổ thần cảnh có một ác lực rất lớn giao Luôn ác lực này có thể vận chuyển dấu trời Khiến người chết trong đó dù không phải hồn phi phách tán Nhưng hồn cũng không vào luân hồi Giống như ngay cả luân hồi cũng có thể bị ngăn cản Lời nói của đạo cổ quốc sư cũng có không ít chỗ tương tự Cho nên một năm trước vương lâm mới có thể để cho đối phương vận chuyển trận pháp mở thái cổ thần cảnh ra thân thể uyển nhi không thể chịu nổi áp lực trong thái cổ thần cảnh. dựa theo lời của đạo cổ quốc sư thì hồn huyết của thể bù đắp điểm này nhưng hiển nhiên là còn xa xa không đủ. đạo cổ quốc sư hao hết tâm tư để mở thái cổ thần cảnh lại lấy chuyện chân tướng xa dụ hoạt lấy chuyện uyển nhi thoát khỏi luôn hồi làm mồi nhử khiến ta phải đi tới đó phân tích như thế thì dù hắn có mục đích gì cũng là muốn ta tin tưởng muốn ta đi vào đó tối thiểu là chuyện uyển nhi hắn đã nói thật nếu không ta cũng chưa chắc đã đi vào hai mắt vương lâm lộ vẻ trầm ngâm đấy chính là nguyên nhân hắn lựa chọn trở xuất kế đô hắn muốn mình có càng nhiều hồn huyết càng tốt nhất định phải đi tới tổ miếu của cổ tộc vượt qua tam tổn kiếp cuối cùng của cổ tộc chỉ có như vậy thì sau khi độ kiếp hắn mới đạt được cổ tổ tán thành một lần nữa, vì thế có thể sống như đệ nhị tổ kiếp đạt được hồn huyết đạo cổ ta đã không thể trở về, mà quyền lợi mở tổ miếu cũng không nằm trong tay đại thiên tôn mà ở trong tay mỗi đời hoàng tôn, đó là quyền lợi thuộc về hoàng tôn. mặc dù la trần cuối cùng có thể đạt được tán thành mà trở thành đạo cổ hoàng tôn. Nhưng ta không muốn trở lại đạo cổ nữa. Vương lâm than khẽ. Thần sắc lộ vẻ phức tạp. Còn về cực cổ nhất mạch thì từ khi ta tới cổ tộc cũng không tiếp xúc với họ nhiều lắm. Như vậy thì chỉ có thủy cổ nhất mạch này mới thích hợp hơn cả. Nhất là kế đô này tuy có giá tâm nhưng cũng không dám nghiệp ý ta. 500 năm 500 năm cuối cùng Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải dơ lên, lập tức một luồng sáng nhu hóa lói lên, ở trước người Vương Lâm xuất hiện một quan tài trong suốt. Lý Mộ Uyển như ngủ say nằm trong quan tài không nhúc nhích. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, thần sắc lộ vẻ ôn nhu. Tay trái của hắn dơ lên vỗ một cái lên mi tâm. Lập tức một quần sáng bay ra từ mi tâm của hắn. Trong quần sáng này có một thư ảnh mơ hồ Thư ảnh đó chính là tàn hồn của Lý Mộ Huyển Huyển Nhi từ nay về sau hồn phách của nàng đã hoàn chỉnh rồi Ta nhất định sẽ khiến nàng thức tình Không chỉ vài chục năm mà là cả đời Tay trái vương lâm điểm một chỉ Lập tức quần sáng kia liền bay về phía mi tâm của Lý Mộ Huyển Từ từ dung nhập vào trong đó Lông mi của Lý Mộ uyển đột nhiên run rẩy sống như sắp thức tỉnh nhưng lại từ từ yên tĩnh lại. Chỉ là ở khóe mắt nàng có hai hàng nước mắt chảy xuống. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 2043. Thời gian. Nhìn Lý Mộ Quyển ở trong quan tài Nhìn hàng lông mi run sỉ Cùng những giọt nước mắt trong suốt của nàng Ánh mắt vương lâm mang theo vẻ ôn nhu lau nước mắt cho Lý Mộ Quyển Những giọt nước mắt kia đọng trên đầu ngón tay Hắn vẫn chưa chảy xuống mà lấp lánh trong suốt Giống như là thủy tinh Hắn đặt những giọt nước mắt trên đầu ngón tay lên khóe miệng Nhấp những giọt nước mắt này Rất đắng, rất chua cay Nhưng sau khi hóa tan trong lòng lại mơ hồ có vị ngọt, một hương vị nói không nên lời Vương Lâm nhìn Lý Mộ uyển rất lâu, rất rất lâu Hắn không để ý thời gian trôi qua mà Thủy Trung nhìn gương mặt thanh tú của Lý Mộ uyển dường như là vĩnh hằng Cho tới một ngày trái tim Vương Lâm dần bình tĩnh trở lại Hắn nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra hai mắt hắn lộ ra một sự quyết đoán và kiên định Con người xuống, mặt vương lâm chạm vào đôi môi tái nhợt của Lý Mộ uyển Bên tai của nữ tử trong quan tài này hắn như thì thào nói một điều gì đó mà chỉ có nàng và hắn mới có thể nghe được Nửa ngày sau vương lâm vung tay áo quan tài chứa Lý Mộ uyển hóa thành một đạo tinh quang biến mất không còn Trong mật thất chỉ còn lại một mình vương lâm lặng lặng ngồi ở đó Trên vách tường cách đó không xa có một ngọn đèn Ngọn đèn này rất huyền diệu Nếu không có ngoại lực thì có thể cháy đến vạn năm bất diệt Lúc này ngọn đèn lấp loáng tản mát ra hào quang trước tất Khiến cho bộ dáng sau lưng vương lâm bị chiếu giỏi trở nên như ẩn như hiện Trong lúc hoang chân ngồi Vương Lâm giơ tay trái túm vào hư không, lập tức một đạo kim quang lói lên ở trong tay hắn xuất hiện hồn của tiên hoàng. Hồn này nhắm hai mắt, mặt dù toàn thân có kim quang bao phủ nhưng lại có một vẻ hư thối nồng đậm. Nhìn hồn này, Vương Lâm hơi chần chừ nhưng cũng cắn răng há miệng phun ra một ngọn lửa xanh. Ngọn lửa xanh này chính là ngọn lửa linh hồn của hắn. Sau khi bao phủ linh hồn này liền cháy lên hừng hực Hồn này ta có thể sử dụng hay không Có thể trừ bỏ được chớ thuật trên đó được không Việc này sẽ rất mất thời gian Vương lâm nhìn hồn của tiên hoàng đang bị lửa linh hồn vần quanh Hồi lâu sau thu ánh mắt lại Bỗng nhiên nhắm mắt chậm rãi thổ nạp Thanh âm hô hấp của hắn rất nhẹ không thể phát hiện ra được Toàn thân không hề nhúc nhích Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba năm. Trong ba năm này không có người nào tới quấy xây vương lâm, ở trong mật thất hắn vẫn không hề nhúc nhích mà đắm chìm trong thổ nạp. Bên trong thân thể hắn tu vi cùng sức mạnh cổ tộc đã lưu truyền một cách hoàn mỹ, nhưng một luồng sức mạnh tiên cổ dung hợp hình thành trong cơ thể hắn ở trên cổ đạo sơn vẫn chưa vận chuyển được một chu thiên, lúc này cũng chỉ mới vận chuyển được một đoạn rất ngắn mà thôi. Hồn của tiên hoàng đang được lửa linh hồn luyện hóa cũng không có biến hóa nhiều, nhưng xu hướng hư thối bên trong cũng mơ hồ chậm lại. Hết thảy mọi chuyện bên ngoài vương lâm không để ý tới, ở bên ngoài mật thất của hắn có rất nhiều thị vệ bảo vệ, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào trong đó. Trong ba năm này kế đô hoàng tử cũng không hề rời khỏi mà bố trí ở trong hành cung này. Thi thoảng cũng có một vài người từ bên ngoài đến, sau khi mật đàm với hắn một lúc liền mang theo một sự kích động và cung kính vội vã rời khỏi. Trong 3 năm này kế đô hoàng tử bất kể nắng mưa, bất luận là chuẩn bị làm một việc gì quan trọng đều đích thân đi tới bên ngoài mật thất chỗ vương lâm bế quan vào mỗi buổi sáng sớm, nhìn mật thất một cách cuồng nhiệt, sau khi ở đó nửa canh giờ mới cung hứng rời khỏi. Vào một ngày sau 3 năm, vương lâm bên trong mật thất đang chìm đắm trong thổ nạp lần đầu tiên mở hai mắt. Ngay khi hắn mở hai mắt, Hai đảo tinh quang sáng như ngọc từ trong mắt hắn ló lên rồi biến mất. Thân thể hắn lập tức có hư ảnh trùng điệp hiện ra. Chỉ thấy ngũ hành chân thân từ trên thân thể vương lâm đang khoanh chân ngồi đứng lên, bước đi về phía đối diện, khoanh chân ngồi xuống. Bên trong ngũ hành chân thân, ngũ hành bản nguyên toàn bộ đã hoàn chỉnh, đều đã bưng tụ thành tông hình dáng chân thân Nhất là đã sung hợp lại thành một thể khiến cho ngũ hành viên mãn, là biểu hiện cực mạnh cho thực bản nguyên của Vương Lâm. Nó gần như đã lên tới cực hạn trừ khi tiến thêm được một bước nữa khiến cho ngũ hành chân thân trở thành chân thần. Sau khi ngũ hành chân thân khoanh chân ngồi xuống cùng với bản thể của Vương Lâm nhắm mắt chìm trong thổ nạp, thời gian trôi qua lại qua 3 năm. Đây đã là năm thứ sáu vương lâm bế quan thân thể hắn lại một lần nữa xuất hiện vư ảnh trùng điệp. Một luồng khí tức sát lực lượn lờ, sát lục lôi đình chân thân của vương lâm từ trong bản thể đi ra, mái tóc đen tung bay, lạnh lùng đi về một hướng khác, oanh chân ngồi xuống. Lúc này trong mật thất có một cảnh tượng rất kỳ dị. Ba vương lâm tướng mạo giống y hệt nhau ngồi tạo thành một tam giác cùng nhau nhắm mắt thổn nạp. Còn về hồn của tiên hoàng, sau 6 năm thiêu luyện, su hướng hư thối ở trong hồn này đã trở nên thong thả hơn. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày su hướng hư thối kia hoàn toàn dừng lại để vương lâm có thể chậm rãi luyện hóa. Năm tháng không ngừng trôi... Lại qua 3 năm nữa, lúc này Vương Lâm đã bế quan được 9 năm, thân thể bản thể của Vương Lâm lại xuất hiện tư ảnh trùng điệp lần thứ 3. Tư ảnh này vẫn chưa thể ngưng tụ được hình dáng của chân thân, sau khi xuất hiện hóa thành một đám hào quang mơ hồ từ trong cơ thể Vương Lâm trôi ra rừng lại ở cách phía sau hắn một trượng. Vương Lâm mở hai mắt nhìn ba khối bản nguyên chân thân này của mình. Trong thời gian 9 năm này Vương Lâm đã đem tu vi và sức mạnh cổ tộc của mình đẩy lên tới đỉnh điểm, ngoài ra còn khiến cho ba khối bản nguyên chân thân cũng đã đạt tới đỉnh phong như hiện giờ. Hiện giờ hắn có lòng tin có thể đánh một trận với đạo nhất Đại Thiên Tôn vào lúc sung sức nhất mà không bị rơi vào thế hạ phong. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy bản thân còn có thể rồn ếp đạo nhất. Trong những đại thiên tôn đạo nhất của tiên tộc là yếu nhất Với tu vi và chiến lực của ta hiện giờ mặc dù không hơn được cổ đế nhưng cũng có thể gần bằng được võ phong Ngay cả tống thiên đại thiên tôn thực lực kém sư tôn huyền la không ít của thủy cổ nhất mạch này ta cũng có thể đánh một trận chỉ là thắng bại chưa biết được Đấy là ta vẫn chưa hề sử dụng tới phân thân cực mạnh Thần sắc vương lâm bình tĩnh trong mắt lộ ra vẻ suy tư Nửa ngày sau, hắn nhìn về phía hồn của tiên hoàng đang bị lửa linh hồn luyện hóa lơ lượng ở cách đó không xa Lấy lửa linh hồn của ta luyện hóa quả nhiên là có chút hiệu quả Nhưng thời gian chậm như vậy không biết bao giờ mới có thể hoàn thành Nhìn hồn của tiên hoàng hồi lâu vương lâm thu ánh mắt lại Ngũ hành chân thân tạm thời không cần lo tới Năm đó sau khi ở hoàng thành của đảo cổ đã hoàn chỉnh Khiến cho tu vi của ta tăng lên tới trình độ không kiếp đại viên mãn Có thể thấy phân tích của ta trước kia là chính xác Nếu ta muốn nâng cao tu vi Bước tiếp theo đó chính là sát lục lôi đỉnh chân thân này Ánh mắt vương lâm nhìn lên sát lục lôi đỉnh chân thân kia Trong đồng tử lộ ra vẻ kỳ dị Những thứ cần để cho chân thân này đại thành, sư tôn lão nhân gia người năm đó đã đưa ta đi tới rất nhiều nơi ở cổ tộc đã thu hoạch được không ít. Vương lâm than nhẹ thu ánh mắt đang nhìn sát lục lôi đình chân thân kia lại rồi nhìn về phía đạo cổ nhất mạch, dường như ánh mắt có thể nhìn xuyên qua vách tường, nhìn thấy ngọn núi ở đằng sau hoàng thành của đạo cổ, nhìn thấy lão nhân đã không còn trẻ nữa. Hồi lâu sau... Vương Lâm thu ánh mắt lại. Lần này hắn bế quan đã làm tốt việc chuẩn bị, nếu Tu Vi không tăng quyết sẽ không xuất quan. Hắn phải đề cao được Tu Vi của mình, chẳng những muốn chiến thắng được sức mạnh của Tống tiên Đại Thiên Tôn kia mà còn muốn có sức mạnh khiến cho bản thân có thể ở trong cổ tộc này mà không cần phải lo sợ cổ đạo kia. Chỉ có như vậy hắn mới nắm chắc có thể khiến cho tống Thiên Đại Thiên Tôn kia lựa chọn ký đô làm hoàng tôn, mới có thể để cho hắn tiến vào trong tổ miếu. Điều quan trọng nhất chính là ở trong Thái Cổ thần cảnh kia có sức mạnh xua tan hết tài xương mù, còn có mục đích bí ẩn của đạo cổ quốc sư kia. Thái độ của cổ đạo Đại Thiên Tôn rất kỳ quái, hắn không vì chuyện ở đảo cổ, nhất mạch mà tới tìm ta. Nhưng chỉ có sự cường đại của bản thân mới có thể giải quyết tất cả những vấn đề mấu chốt, không thể đem sinh tử của bản thân dựa vào suy nghĩ của đối phương. Vương Lâm nhìn sát lục lôi đỉnh chân thân của mình ánh mắt lấp lánh. Con đường tu hành của hắn hoàn toàn khác với người khác, đây là con đường mà chính bản thân hắn đã tự mở ra, cũng chỉ có hắn mới có thể chỉ điểm cho chính mình bước đi từng bước một. Tự quan sát bản thân xem có thể đi tới trình độ nào. Sát lục lôi đình chân thân này là do đặc bản nguyên ngưng tụ thành trong đó lôi bình bản nguyên đã sớm trở thành chân chân. Nhưng bốn loại còn lại cũng chỉ mới đại thành mà thôi. Sát lục mặc diệt thái sơ cấm chế. Trong lúc thi thào, vương lâm bỗng sơ tay phải lên chỉ vào sát lục lôi đình chân thân kia. Dưới một chỉ này thân thể sát lục lôi đình chân thân kia đột nhiên chấn động, dần dần phân tách ra ở trước mặt vương lâm. Chỉ thấy chân thân kia lập tức bị lôi đình lượn quanh từng đạo điện quang cong hình cánh hung chạy qua chạy lại tách ra bốn đám xương mù. Trong bốn đám xương mù này có một đám xương mù vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho mật thất này bỗng nhiên trở nên âm hàn, một luồng sát lục điên cuồng lượn lờ bốn phía. Đây chính là sát lục bản nguyên. Còn có một đám sương mù trong đó lói lên vô số ký hiệu dụng gì. Theo đám sương mù này nhúc nhích những ký hiệu này càng ngày càng nhiều. Đây chính là cấm chế bản nguyên. Còn hai đám sương mù còn lại, một đám khuyết tán ra hào quang, một đám thì tối đen như mực, đó lần lượt là thái sơ và mạng diệt. Chỉ khi bốn bản nguyên này đều ngưng tụ thành chân thân thì mới có thể khiến cho sát lột lôi đỉnh chân thân này của ta đại thành, mới có thể khiến cho tu vi của ta từ không kiếp đại viên mãn tiến thêm được một bước. Một bước này có lẽ là thiên tôn, có lẽ là dược thiên tôn, nhưng cũng có thể cả hai đều không phải mà là bước vào một cảnh giới chưa thể biết được, có lẽ đó là cảnh dưới đại thiên tôn. Ánh mắt vương lâm hiện lên vẻ chờ mong. Hắn hiểu thiên tôn và dược thiên tôn bất quá cũng chỉ là không kiếp đại viên mãn, vì bước được một bước trở thành đại thiên tôn quá mức khó khăn cho nên mới phân chia ra như vậy thôi. Trên thực tế thiên tôn cũng được dược thiên tôn cũng được, căn bản mà nói đều là tu sĩ không kiếp đại viên mãn. Ánh mắt vương lâm lói lên, sau khi trầm ngâm ít lâu tay phải hắn bỗng nhiên vung lên trần nhà của mật thất. Dưới một cái vung tay này chỉ thấy trên trần nhà của mật thất lập tức xuất hiện một biến hóa kỳ dị bất ngờ biến thành một bầu trời. Trời xanh, mây trắng, minh mông vạn dặm nhưng lại không có mặt trời. Vương Lâm không nghĩ ngợi, nắm lấy thái sơ bản nguyên hướng về phía bầu trời trên trần nhà vung lên. Bản nguyên này bay thẳng lên trần nhà, dung nhập vào trong bầu trời vừa hiện ra kia tản mát ra hào quang vạn trượng giống như là mặt trời. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trần nhà hóa thành bầu trời. Trước mắt hắn, bầu trời này bắt đầu vận chuyển, sự vận chuyển này giống như là biến hóa của quy tắc trong thiên địa. Dần dần, sau gần một ngày thái sơ bản nguyên hóa thành mặt trời kia tỏa ra ánh hoàng hôn rồi từ từ biến mất. Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyệt Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.com chương 2044 Thiên địa dị tưởng sau khi Thái sơ biến mất bầu trời trong chớp mắt liền tối sầm lại Vương Lâm trục được sương mù mặn triệt bản nguyên vung lên một cái. Sương mù này liền dung nhập vào bên trong bầu trời, hoàn toàn biến mất. Nhìn chằm chằm vào bầu trời biến ảo xa trên trần mật thất kia, ánh mắt vương lâm ló lên, hai tay dơ lên bắt quyết, nói khẽ. Lưu Nguyệt Thần thông hắn sáng tạo ra, Lưu Nguyệt thuật, nhị chuyển ngàn vạn năm tháng, biến hóa ra trong tích tắc. Loại thần thông này không chỉ có thể dùng trong đấu pháp mà hôm nay Vương Lâm càng đem thuật này dùng để khiến bản nguyên lớn mạnh. Tu sĩ rất khó nắm bắt được lực lượng của thiên địa vận chuyển. Nhất là lại giống như Vương Lâm tự không hóa có, tự hóa ra một vùng thiên địa tự mình hóa thành ban ngày và đêm tối thì còn gian nan hơn nhiều. Giờ phút này nếu có người chứng kiến cảnh tượng này tất nhiên sẽ rất rung động. Thuật mở đồng phủ giới của điệu vong tộc thần thông từ không hóa có của Đại Thiên Tôn có thể sáng tạo ra một thế giới thuộc về chính mình. Hơn nữa lực lượng lưu nguyệt của ta lại có thể tạo thành quý đảo vận chuyển của thiên địa. Mà ta đã luyện hóa tường của mật thất này có thể nắm giữ. Vương Lâm nhìn bầu trời kia, chỉ thấy trong thời gian ngắn ngủi, đêm tối và ban ngày luôn phiên thay đổi đã tới mấy mươi lần. Hy vọng có thể dùng phương pháp như vậy khiến cho cảm ngộ thái sơ và mặc diệt bản nguyên sâu hơn một chút Vương Lâm vỗ chán, lập tức một luồng nguyên thần phân ra bay thẳng lên trần Dung nhập vào bên trong đó, cảm thủ biến hóa đêm ngày luôn phiên Một phần nguyên thần này bị Vương Lâm dung nhập vào trần liền không quan tâm tới nữa Chuyện cảm ngộ cũng không phải trong thời gian ngắn mà làm được mấy năm sau khi hắn thu hồi là phần nguyên thần này hắn sẽ đạt được tất cả cảm ngộ trong những năm tháng đó. cấm chế bản nguyên. vương lâm nhìn sương mù không ngừng hiện ra những ký hiệu tuyệt bí. sương mù này chính là cấm chế bản nguyên từ năm đó thái cổ thần cảnh mở ra vẫn luôn theo hắn tới nay. trầm mặc trong chốc lát. Vương Lâm nhớ tới mấy địa phương mà Sư Tôn Huyền La đã từng dẫn hắn đi qua. Tại những nơi này hắn đã đạt được rất nhiều cấm chế trận pháp. Những thứ này đối với sự lớn mạnh của cấm chế bản nguyên của hắn có lợi ích nghiêng đời lệch đất. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm điểm một chỉ về phía ngũ hành chân thân. Ngũ hành chân thân lập tức mở hai mắt nhìn vương lâm một cái rồi nhoáng lên hóa thành năm luồng sáng dung nhập vào bên trong cấm chế bản nguyên thay thế vương lâm, dung hợp một lượng lớn cấm chế trận pháp để khiến bản nguyên lớn mạnh. Cuối cùng vương lâm nhìn về phía sát lục lôi đỉnh chân thân. Đối với hắn đây là chân thân trọng yếu nhất, cũng có sát lục bản nguyên mà hắn đoán không ra. Lục mặt Lần đầu tiên hắn xuất hiện đã tự xưng như vậy Đạo cổ quốc sư nó cũng nhận ra chân thân này Hai mắt vương lâm lộ vẻ phức tạp Trong nội tâm hắn đã có suy đoán mơ hồ Chẳng quan suy đoán này bị hắn trôn chặt dưới đáy lòng Sát lục vốn có tấm thân bất tử đại biểu cho hủy diệt cho nên không có khả năng xóa đi Sát lục bản nguyên này hôm nay chỉ mới giải thành còn chưa thể ngưng tổ ra chân thân, không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Vương Lâm trần trừ một chút, ta thủy trung áp chế sát lục bản nguyên này. Nó nhờ dung hợp với lôi bản nguyên mà sinh ra, ta dùng cấm chế xứ thanh, lại cùng cảm ngộ mặt diệt bản nguyên khiến cho sát lục này được tăng cường, đồng thời lấy thái sơ để khống chế. Làm như thế xem ra có thể thành tựu bản nguyên chân thân Còn có thể áp chế tạo than bằng huống hồ ta còn có biện pháp khác Vương lâm thì thào thần sắc lộ vẻ quyết đoán Giờ phút này không cho phép hắn làm khác Nếu muốn tu vi tăng tiến thì nhất định phải làm thế Nhìn chầm chầm vào sát lục bản nguyên Ở bên cạnh lôi đình chân thân Trong nháy mắt vương lâm hạ quyết tâm Chỉ thấy lôi đình chân thân đột nhiên mở bừng hai mắt trong mắt lập lóa tia chớp há mồm hướng về phía sát lột bản nguyên hút một cái, lập tức nuốt sát lột bản nguyên này vào miệng. Toàn thân lôi đình chân thân bỗng nhiên thay đổi lập tức trở thành màu đen. Sát lột lôi đình lại một lần nữa ráng xuống. Nhìn khối chân thân kỳ dị này hai mắt vương lâm bừng sáng ngập trời, hai tay bắt quyết, điểm một chỉ tới chỉ thấy thân thể sát lục lôi đình chân thân nhoáng lên hướng thẳng về phía Vương Lâm trong nháy mắt chồng lên thân thể Vương Lâm. Vương Lâm bất ngờ lấy sát lục trong vô số năm làm sát lục bản nguyên này lớn mạnh. Trong quá trình dung hợp này thân thể Vương Lâm vẫn luôn có hư ảnh chồng lên, dẫu như trong thời gian ngắn rất khó dung hợp được hoàn toàn vậy. Nhưng thần sắc Vương Lâm lại không hề lộ chút bất ngờ. Giống như sớm biết là sẽ như thế vậy Hai tay hắn không ngừng bắt quyết Liên tục điểm lên trên thân thể Mỗi một chỉ hạ xuống Sát lục lôi đình chân thân Tiếp trồng lên thân thể lại tiêu tán một chút Sau khi vương lâm không ngừng điểm xuống Chán hắn dần dần toát mồ hôi Thần sắc cực kỳ nghiêm trọng Cũng không biết trải qua bao lâu Khi một chỉ cuối cùng của hắn điểm xuống Sát lục lôi đình chân thân bất ngờ hoàn toàn dung hợp với thân thể Không còn chút hư ảnh nào Vương lâm cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi vừa phun ra Hắn liền vung tay lên hóa đám máu tươi kia thành ký hiệu Bất ngờ cuốn đi khiến cho toàn bộ ký hiệu này áp lên thân thể Huyết luyện Vương lâm gầm nhẹ một tiếng Hai mắt hắn bỗng nhiên nhắm lại Không nhúc nhích chút nào. Hắn muốn đồng thời khiến sát lục bản nguyên này lớn mạnh. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn sau này nên luyện hóa cả lục mạch. Đây là lần thứ hai hắn luyện hóa sát lục lôi đình này. Lần đầu tiên chính là bởi sát lục lôi đình bất ngờ sinh ra. Thời gian trôi qua, năm tháng không dừng lơ, A, Y, N, không để ý mà từ từ trôi qua 1 năm, 1 năm, rồi lại 1 năm. Trên tiên cương đại lục, sau khi thái cổ thần cảnh xuất hiện, dòng chảy ngầm càng yên lặng hơn nhưng cũng bởi thế lại khiến một luồng áp lực nặng nề bao phủ cả tiên cương đại lục. Các tôn môn của tiên tộc đều yên lặng, xuất hiện thời kỳ không tranh đấu hiếm có, hiển nhiên đang ngưng tụ lực lượng, vì lần thái cổ thần cảnh mở ra mấy trăm năm sau mà dưỡng sức. Những tôn môn có chút thế lực cũng cảm nhận được áp lực này dự cảm mấy trăm năm sau có lẽ sẽ gặp phải một trận đại chiến tiên cổ. trận đại chiến này có lẽ sẽ có đại thiên tôn sụp đổ. còn về dược thiên tôn và thiên tôn cùng các công môn có lẽ sẽ bị xóa tên, cũng có thể nhờ đó mà vang danh. trên mặt đất cổ tộc cũng như vậy, hoàng tộc tam mạch đều chấp hành khẩu lệnh đến từ cổ đạo đại thiên tôn, chuẩn bị triển khai chiến tranh. Áp lực bao phủ khiến tất cả các đại thiên tôn của các tộc đều bế quan Đạo cổ hoàng tộc la trần trở thành tân hoàng tôn Chẳng qua chuyện hắn là tân hoàng vẫn còn xa lạ đối với đạo cổ nhất mạch Cần có thời gian để thích ứng mới có được tất cả Trong quá trình này thánh hoàng tổ diệp vi tạm thời thay thế hoàng tôn Xử lý tất cả mọi chuyện của đạo cổ nhất mạch Còn về huyền la thì sau khi la trần trở thành hoàng tồn liền bế quan không ra nữa Thời gian chuyển thế của hắn đã tới gần Lại gặp thái cổ thần cảnh xuất hiện đối với huyền la mà nói hiện tại không phải lúc chuyển thế tốt nhất Hắn không thể chuyển thế mà phải áp chế chờ đợi mọi chuyện sau khi bình yên lại mới an tâm chuyển thế Thủy cổ nhất mạch cũng có vấn đề tương tự Lão Hoàng Tôn sắp tới kỳ hạn ngàn năm, dựa theo ước định từ xưa thì trừ phi là được cổ đạo Đại Thiên Tôn cho phép, nếu không hắn phải thoái vị truyền vị trí Hoàng Tôn cho người khác. Lúc này chỉ còn hơn 100 năm, chính là thời gian cuối cùng để thoái vị. Vậy mà thủy cổ Hoàng Tôn này vẫn luôn trầm mặc, Hắn không có quyền lựa chọn. Tất cả hoàng tử của Thủy Cổ Nhất Mạc lúc này đều đưa mắt nhìn về phía Tống Thiên Đại Thiên Tôn. Kế đô cũng bái phỏng nhiều lần nhưng không thành công đều bị ngăn lại ngoài Nguyên Thủy Sơn. Khi thấy ngày nọ càng ngày càng gần mà một khi Tống Thiên Đại Thiên Tôn quyết định thì tất cả đều đã muộn. Ngay lúc này kế đô hoàng tử đang ngồi trong hành cung với ba người. Hắn cau mày, thần sắc mang theo vẻ lo lắng trần trừ bất định. Bên cạnh hắn có một thiếu phụ. Thiếu phụ này thoạt nhìn tuổi không lớn, khi nhìn về phía kế đô ánh mắt cũng lộ vẻ lo lắng. Hoàng Hương, Vương Lâm tiền bối đã bế quan suốt mấy trăm năm rồi. Thời gian tới lúc phụ hoàng thoái vị càng lúc càng gần. Dựa theo tục lệ, hẳn là trong một trăm năm này sẽ xác định tân hoàng đó. Từ thời gian mà tính thì chắc hắn sẽ vào mấy năm này sẽ có kết quả xác thực. Nếu lúc này ngươi không tìm vương lâm tiền bối nhờ hỗ trợ thì ta e rằng mọi chuyện đã nguồn rồi. Thiếu phụ nọ than khẽ. Nàng năm đó chính là nữ tử bên cạnh kế đô vài thập niên trước đã lập gia đình đỉnh với một thiên tài thủy cổ nhất mạch. Vị thiên tài kia có thể nói là cường giả mạnh nhất trong những người đồng lứa của Thủy Cổ Nhất Mạch Lúc này cũng là người tâm phúc Giờ phút này đang ngồi cạnh thiếu phù ánh mắt lạnh lùng nhìn hết thảy Nghe đồn vị tiền bối này là đệ thập dương của tiên cương Nhưng năm đó hắn sau khi rời khỏi đạo Cổ Nhất Mạch liền lập tức bế quan ở nơi này xem ra hẳn là bị thương rồi Hắn có thể khiến tống tôn thay đổi ý định hay không? Người nói chuyện là một thanh niên mặt tử y đúng là phu quân của thiếu phụ Hoàng huynh Thiếu phụ càng lo lắng hơn Không cần phải nói nữa Nghĩa phụ năm đó trước khi bế quan từng nói không muốn bị quấy rầy vì chuyện gì Kế đô hoàng tử từ chối Hồi lâu thở dài một tiếng rồi quyết đoán nói Thiếu phụ kia cắn môi dưới Nhìn vẻ quyết đoán của kế đô cũng đành phải nuốt lời muốn nói xuống Chỉ có thanh niên mặt tử bào kia là khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ vương lâm chưa từng gặp mặt này lại kinh khủng như lời đồn. Mặc dù nghĩa phù không xuất quan nhưng chuẩn bị của ta trong một trăm năm này có thể phát, hoàng đệ. Còn cả hoàng hương kia của ta không biết nếu bọn họ chết thì tống tôn còn lựa chọn một người chết làm hoàng tôn hay không. Ánh mắt kế đô lộ ra một tia hàn quang. Lòi này vừa nói ra liền có khí tức lạnh lẽo tràn ra khiến tâm thần thiếu phụ run rẩy muốn nói gì đó nhưng liền hóa thành vẻ khổ sở. Hoàng Hương trước mặt so với 100 năm trước đã biến đổi quá lớn khiến nàng cảm thấy xa lạ. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, thanh niên mặt tử bào kia nghe kế đô nói vậy cũng trầm mặt hồi lâu sau hắn mới ngẩng phát đầu đang muốn mở miệng nói thì đột nhiên một luồng u ác lớn lao vô thanh vô tức phủ xuống đại điện u ác này vừa xuất hiện liền khiến thiên địa biến sắc phong vân cuồn cuộn cả thiên địa bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh người có một luồng khí tức không thể nào hình dung nổi từ trong mật thất nơi vương lâm bế ăn phóng lên cao thẳng tới tận chín tầng trời Bầu trời vốn gió nhẹ mây xanh trong nháy mắt liền sụp đổ, xuất hiện vô số mảnh vỡ ầm ầm bị cuốn về tám hướng. Thiên địa gì tưởng, từ chỗ Nghĩa Phủ bế quan truyền ra, Nghĩa Phủ xuất quan rồi. Kế bô đứng phát giấy sắc mặt lộ vẻ kích động, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu Đi Âu Chuyện Chấm O Sở G Chương 2045 Chân thân dung hợp Trên bầu trời xuất hiện sương mù cuồn cuộn lên giống như là một cây nấm ầm ầm quyết tán về bốn phía Sương mù tràn ngập che khuất cả bầu trời khiến cho mặt đất dần trở nên hắc ám Một luồng quy áp cực lớn từ trên trời ráng xuống bao phủ phía dưới Khiến cho mặt đất không khỏi run lên, nếu như mặt đất này có linh tính chắc chắn sẽ phải hoảng sợ dưới uy ác này. Trong hành cung, ngoài đám người kế đô hoàng tử còn có rất nhiều thị vệ. Những thị vệ này đều có sức mạnh cổ cục không hề yếu, thậm chí một vài người trong số đó đã trở thành thánh, có được 27 tinh điểm. Nhưng lúc này khi uy áp phủ xuống gần một ngàn thị vệ này toàn bộ đều ta nhợt sắc mặt thân thể run rẩy từ trong cơ thể phát ra tiếng ầm ầm giống như không thể chịu được uy áp này. Trong một trăm năm này hắn đã tu luyện thần thông gì sao lại có thể sinh ra uy áp như thế này. Trong đại điện, sắc mặt thanh niên mặt tử bào kia kịch biến, với tu vi của hắn cũng không thể chịu đựng được uy áp này còn về thiếu phụ kia toàn thân còn không thể đứng lên ngồi ở trên ghế trên chán toát mồ hôi kế đô hoàng tử thần sắc kích động suốt một trăm năm vương lâm bế quan này hắn thủy chung không dám đến quấy rầy cho dù là năm đó hắn gặp nguy cơ sinh tử cũng cố gắng sang sống sót nhưng hiện giờ tất cả mọi chuyện đều sắp qua đi Hắn cảm nhận được luồng uy áp này đến từ khí tức của nghĩa phổ vương lâm của hắn Đám sương mù trên không trung kia trong khi đang liên tục quay cuồng đột nhiên bên trong xuất hiện hư ảnh kỳ dị Đó là một mặt trời đỏ rực, mặt trời này hiện ra bên trong đám sương mù bộc phát ra hào quang sáng ngời Ngay khi hào quang này khuyết tán ra, sương mù bốn phía lại một lần nữa cuộn lên Trong tiếng ầm ầm vang vọng, đám sương mù này bất ngờ khuyết tán ra vô tận. Từ xa nhìn lại trong quận chỗ hành cung của kế đô hoàng tử này gần như toàn bộ đều bị sương mù này bao phủ. Trong quận này vô số tộc nhân của cổ tộc xun dày khó có thể chịu được luồng uy áp này thân thể như bị đông lại, không thể cử động được một chút nào nhất là gần một ngàn thì về trong hành cung kia cũng vì ở quá gần uy áp này mà lúc này cả đám đều run rẩy trong lòng tràn ngập sự sợ hãi bên trong đại điện kia thanh niên mặt tử bảo toàn thân toát mồ hôi ngay cả quần áo toàn thân cũng bị thấm ướt hơn phân nửa mặt hắn sám như cho ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ Hắn đã từng bái kiến Tống Thiên Đại Thiên Tôn, ngay cả ở trước mặt Tống Thiên hắn cũng không sợ hãi như lúc này. Dường như sinh tử của hắn phụ thuộc vào một ý niệm của uy áp này. Những lời đồn từ hơn 100 năm trước liên quan đến người đang bế quan này giờ phút này bất giác hiện lên trong tâm thần của thanh niên mạng tử bào này khiến cho những ý niệm bất chính của hắn lập tức tan thành mây khói. Trong mắt hắn người có thể tản ra luồng uy áp này đủ để có thể so sánh với úng thiên đại thiên tôn. Theo luồng uy áp này khuyết tán ra, ngay khi sương mù bao phủ cả một quận của thủy cổ, ở xa bên ngoài hoàng thành của thủy cổ nhất mạch, trong một ngọn núi cao chọc trời có một tòa đại điện. Ngọn núi này tên là Nguyên Thủy Sơn, đỉnh núi có hình như sừng trâu, như thể là muốn phá vỡ bầu trời. Đại điện kia được xây dựng ở trên một mặt của chiếc sừng này Điện này là Thủy Cổ Điện Là một thánh địa của Thủy Cổ nhất mà chỉ sau có tổ biểu Cũng là nơi truyền thụ thần thông của tộc nhân Thủy Cổ Thường ngày ở nơi này có rất nhiều tộc nhân đến bái kiến Nhưng hôm nay nguyên Thủy Sơn này lại tản mát ra một ác lực vô biên Ngăn cản tất cả mọi người tiến vào bên trong Ở mặt kia của chiếc sừng Lúc này có một nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi Nam tử này toàn thân mặc áo xanh tóc xõa xuống ngang thắt lưng Hắn nhìn về phía xa xa thần sắc có chút ngưng trọng Ở phía sau hắn còn có một người Người này là một thanh niên tướng mạo thô ráp ẩn chứa một sự dữ tợn Nhưng hiện giờ sự dữ tợn này cũng tiêu tan bị vẻ khiếp sợ thay thế Hắn cũng nhìn xa xa Với tu vi của hắn vốn sẽ không thể cảm nhận được uy áp đến từ đằng xa kia, nhưng lúc này hắn đang đứng ở đằng sau nam tử trung niên thông qua một phương thức kỳ dị nào đó mà có thể cảm nhận được. Sư tôn đây đây là đây là. Thanh niên kia hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy thần sắc âm trầm của sư tôn, sau khi vô ý mở miệng liền lập tức nuốt trở lại ngoài vương lâm một trăm năm trước đã đại náo hoàng cung đạo cổ giết đạo cổ hoàng tôn đi tới thủy cổ nhất mạch ta được hoàng hương kia của ngươi cung phụng bí quan không sa thì còn có thể là ai nữa trong mắt nam tử trung niên kia lóe lên hàn quang nghe thấy cái tên vương lâm này thanh niên tướng mạo thô giáp kia lập tức thở hồn hển sau khi trầm mặt một lát đột nhiên nói Sư Tôn Thủy Trung vẫn không chỉ định đệ tử là Hoàng Tôn chẳng lẽ chính là vì người này Nam tử Trung Niên kia hử lạnh một tiếng Vương lâm ngày năm đó vi sư đã gặp qua một lần là do sư Tôn Huyền La của hắn đưa tới Tu vi của hắn không kém, chiến lực phi phàm nhưng vẫn chưa được bổn tôn đặt vào mắt sở dĩ hắn có thể toàn mạng đi ra khỏi hoàng cung đạo cổ đó là vì huyền là không ra tay, nhưng sau khi người này giết đạo cổ hoàng tôn, cổ đạo đại thiên tôn hủy trung vẫn không truyền ra lời nào, điều này khiến cho người ta thấy khó hiểu. Cũng chính vì vậy vi sư mới không vội vã chọn người là hoàng tôn tương lai. Điều vi sư lo ngại không phải là người này mà là suy nghĩ của cổ đạo Đại Thiên Tôn kia còn về người này không cần phải lo tới. Nam tử trung niên kia nhìn uy áp mơ hồ tản ra giữa thiên địa ở đằng xa chậm rãi nói. Hắn chính là Tống Thiên Đại Thiên Tôn còn thanh niên ở phía sau chính là Đông Man Hoàng Tử. Thanh niên ở bên cạnh kia trong lòng thở phào nhẹ nhõm do dự một chút, rồi trần trừ hỏi. Sư tôn, vương lâm này hiện giờ xuất quan tu vi của hắn so với 100 năm trước cũng đã tăng tiến, nếu không cũng không thể tản ra uy áp như thế này. Nam tử trung niên kia không nói gì nhưng đồng tử trong hai mắt hắn cũng không thể không to lại một chút. Sau khi nhìn nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng, hắn đang dung hợp chân thân. Mà chân thân này có chút bất phàm, nếu hắn muốn dung hợp hoàn chỉnh thì rất là gian nan, nhưng hiện giờ nếu hắn đã chọn thủy cổ nhất mạch ta là nơi dung hợp chân thân, mà lại không bẩm báo với bổn tôn thì đúng là đã không nể mặt bổn tôn rồi. Húng hồ hắn cũng tham dự trận tranh đoạt trong hoàng cung thủy cổ, đáng như vậy thì phi sư phải giáo huấn hắn một phen. Nam tử trung niên kia tuy nói là lo ngại suy nghĩ của cổ đạo Đại Thiên Tôn Nhưng dù sao hắn cũng là một Đại Thiên Tôn Còn là người bảo vệ thủy cổ nhất mạch Trong phạm vi thủy cổ hắn có quyền xử lý tất cả những chuyện mà hắn cho rằng có thể gây nguy hiểm Trong mắt hiện lên một tia âm hàn Nam tử trung niên này đột nhiên dơ tay phải lên vẽ ra một ấm ký Chỉ về phương hướng uy áp của Vương Lâm truyền tới Giải phong Trong khi hắn thì thảo trên tay phải lói lên hú quang. Cùng lúc đó trên vùng đất của cổ tộc ở vị trí trung tâm tiếp sát cả tam mạch trên cổ đảo Sơn có đến gần một ngàn bậc thang ở trên tầng cao nhất của ngọn tháp cao. kia hư ảnh toàn thân được sương mù che phủ đang khoanh chân nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về hướng thủy cổ. Chân thân dung hợp. Hồi lâu sau... Hư ảnh kia truyền ra tiếng tự nói khàn khàn Giọng nói của hắn bình tĩnh Không lộ ra một chút tâm tình nào nghe Mà không rõ hỉ nộ Trong một quận của thủy cổ chỗ hành cung Của ký đô hoàng tử Theo sương mù quay cuồng bao phủ thiên địa Chỉ thấy trên bầu trời của hành cung Sau khi mặt trời kia xuất hiện Thiên địa biến sắc Sương mù như sôi trào Dần dần hóa thành đêm tối Trong thời gian ngắn Ánh mặt trời và đêm tối luôn phiên thay đổi trong đám sương mù. Sau chín lần, một tiếng gầm khẽ từ trong hành cung truyền ra. Theo thanh âm này vang vọng, chỉ thấy toàn bộ sương mù bất ngờ biến thành những ký hiệu lóe lên. Mỗi một ký hiệu kia đều ẩn chứa cấm chế bản nguyên lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã mấy canh giờ. Trong mấy canh giờ này những ký hiệu cấm chế kia ngày càng nhiều. Hai màu trắng đen trên bầu trời thay đổi lại càng nhanh hơn Nhưng Thủy Trung vẫn chưa thấy dấu hiệu dung hợp Hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Sự giao hòa giữa trắng và đen kia dường như giảm xuồng Đồng thời mơ hồ như muốn tan vỡ Còn có rất nhiều cấm chí kia lúc này cũng xuất hiện những dấu hiệu tan rã. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng thét xài kinh thiên vang lên chỉ thấy từ trong hành cung có năm đạo cầu vồng lao ra, năm đạo cầu vồng này mình không rõ tướng mạo, nhưng bọn họ ngưng tụ lại ở giữa thiên địa, năm đạo hợp thành một đạo ngưng tụ thành một hư ảnh. Hình dáng hư ảnh này bất ngờ chính là Vương Lâm. Nhưng đó không phải là bản thể của Vương Lâm mà là ngũ hành chân thân. Chân thân này đứng giữa thiên địa, thân thể hư ảnh chỉ lớn như người thường. Nhưng khi hắn mạnh mẽ hít vào một hơi Chỉ thấy thiên địa âm vang Vô tận sức mạnh thiên địa điên cuồng cuốn tới Sau khi bị ngũ hành chân thân này nuốt vào miệng thân thể hắn Bỗng nhiên bành trướng lên trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng Luồng sức mạnh thiên địa này trên thực tế chính là sức mạnh của thiên địa ngũ hành Chân thân trăm trượng kia vẫn chưa dừng lại mà lại hút mạnh một lần nữa Chỉ thấy mặt đất chấn động, thiên hỏa ầm hiện, nước mưa mù mịt, cỏ cây héo úa, còn có kim bản nguyên lực từ trong thiên địa cũng theo đó chuyển động, hóa thành sức mạnh thiên địa bị cuốn vào miệng chân thân này. Trong tiếng ầm ầm khuyết tán ra, tư ảnh trăm trưởng này lại một lần nữa bành trướng lên, bất ngờ hóa thành người khổng lồ cao ngàn trượng, sừng sững giữa thiên địa, bốn hành chân thân cao ngàn trượng này giỗi hai tay ra ngũ hành bản nguyên lượn quanh khiến cho sự giao hòa giữa trắng và đen kia trở nên vững chắc, khiến cho những ký hiệu cấm chế kia không còn dấu hiệu tan rã nữa. Ngay khi ba đạo bản nguyên cấm chế thái sơ, mạch diệt bắt đầu ổn định, lại nghe thấy một tiếng gào thép mang theo vẻ tàn bạo, mơ hồ từ sâu bên trong lòng đất quận này ầm ầm truyền ra Tiếng gào thép này mang theo một vẻ điên cuồng. Mang theo một sức mạnh kinh thiên, ngay khi truyền ra lập tức khiến cho tộc nhân thủy cổ trong quận này đều chấn động tâm thần, lộ ra sự kinh hoàng và sợ hãi. Ngay khi tiếng thét này vang lên kế đô hoàng tử trong đại điện kia thân thể cũng run lên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra sự chấn động. Là La Miên Thanh niên mặt tử bào kia sắc mặt lại càng tái nhợt, ngay khi nghe thấy hai chữ La Miên. Hắn nghĩ ngay tới một lời đồn liên quan tới kế đô hoàng tử ở trước mắt này. Nghe đồn hoàng tử này khi sinh ra cũng có gì tượng xuất hiện, nhưng là một ư ảnh biểu hiện cho sự hung ác cho nên mới được hoàng tộc giấu giếm bị quốc sư lúc đó bưng bít đi. Những người biết được chuyện này không nhiều, nhưng một trăm năm qua không biết vì sao dần dần lời đồn này trong thủy cổ nhất mạch lại một lần nữa được lan truyền. Nghe nói kế đô hoàng tử xây dựng hành cung ở trong La Miên quận này chính là bởi vì bên trong quận này có phong ấn mãnh thú La Miên năm đó đã đại bại trong tay cổ tổ. Hơn nữa kế đô ở nơi này như có thể chấn áp được La Miên còn có thể nuôi dưỡng vận khí của bản thân. Đây là chuyện mà quốc sư đã chết kia sắp xích trước khi chết. Tiếng gào thét kia càng ngày càng kịch liệt. Không lâu sau chỉ thấy trên bầu trời ở đằng xa xuất hiện một vư ảnh khổng lồ. Đó là một quả cầu thịt tròn xoay trên đó có một con mắt rất lớn lộ ra một sự hung tàn và điên cuồng. Thân thể nó đều là vư ảnh. Lúc này sau khi xuất hiện liền nhìn chằm chằm ngũ hành chân thân cùng với những bản nguyên vư ảnh của vương lâm trên bầu trời của hành cung trong mắt nó lóe lên một vẻ tham lam. Quả cầu thịt tròn xoay này chính là la miên, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org, chương 2046, hình phạt lộng mặt. Quả cầu thịt toàn thân hư à kia sau khi xuất hiện liền lập tức tỏa ra hắc khí bao phủ bốn phía. Vừa gầm thét vừa hóa thành một đạo cầu rồng to lớn lao thẳng về phía ngũ hành chân thân ngàn trượng của Vương Lâm Càng tới gần tiếng thét của nó càng chói tai Nhưng ngay trong nháy mắt khi nó tới gần trên mặt đất của hành cung trong mật thất nơi Vương Lâm đang ngồi khoanh chân Tay phải vẫn luôn sơ lên trong lòng bàn tay có một người tí hon Người tí hon này cũng đang khoanh chân ngồi, sống như đồng thời thổ nạp Vương Lâm mở bừng hai mắt. Sau mấy trăm năm bế quan, Vương Lâm đã khác hẳn trước kia. Hắn bình tĩnh, không lộ hỉ nổ trong nháy mắt. Khi hai mắt hắn mở ra, người tí hon trong lòng bàn tay cũng mở hai mắt. Trong mắt lộ ánh sáng cơ trí có vẻ đang suy tính. Trong lòng bàn tay của Vương Lâm người tí hon này quỳ xuống, hướng đầu về phía Vương Lâm vái dài. Sau khi liên tục đấu đầu chín cái, tay phải nắm lại, người tí hon nọ lập tức hoàn toàn biến mất. Thuật hồn diễn đạo này quả nhiên huyền diệu. Vương Lâm Thì Thảo ngẩng đầu nhìn về phía trên cao, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. 20 ngày trước ta dùng thuật này suy tính tìm kiếm cơ hội giúp sát lục lôi đình chân thân hoàn toàn dung hợp, sau vô số lần suy tính suốt cuộc cũng tìm ra. Muốn dung hợp chân thân này cần một hồn phách đại hung ác Chỉ có hồn phách đại hung ác mới có thể khiến một tia sát lục lôi đình dung hợp thành chân thân Ta suy tính ra hồn phách đại hung ác này sẽ tự mình đưa tới cửa vào ngày ta dung hợp chân thân Hồn này quả nhiên tới rồi Tay phải vương lâm dơ lên điểm một chỉ lên bầu trời Dưới một chỉ này cả bầu trời đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn Chỉ thấy đêm ngày đang luôn phiên đột nhiên xứng lại. Vô số ý hiệu cấm chế lóng lên cũng ngừng lại. Thậm chí cả thân ảnh ngũ hành chân thân cũng xứng lại. La miên đang hí sống vọt tới kia toàn thân cũng bỗng nhiên dừng lại tiếng gầm thích biến mất. Cả thân thể hư ảo giống như đọng lại trong thiên địa. Con mắt độc nhất vẫn có vẻ hung tàn nhưng vẻ hung tàn này cũng bị đọng lại. Định thân thuật. Một chữ đỉnh thân thuật này với tu vi của Vương Lâm lúc này thi triển ra uy lực kinh thiên động địa. Trong nháy mắt khi La Miên bị đỉnh thân đêm ngày luôn phiên lại khôi phục ký hiệu cấm chế khôi phục, ngũ hành chân thân cũng khôi phục hoạt động. Ngay sau đó chỉ thấy vô số ký hiệu điên cuồng lao tới La Miên bị đỉnh thân lập tức lần lượt chui vào trong cơ thể hư ảo của nó. Thân thể hư ảo của La Miên này bộc phát ra quang vô tận, dùng tốc độ mắt từng có thể nhìn thấy nó hấp thu những ký hiệu này sau đó chợt thu nhỏ lại non nửa, Chỉ thấy vẻ hung tàn trong đôi mắt tiêu tán thay vào đó là một bóng người hư ảo. Thân ảnh người này rất mơ hồ nhưng rất nhanh liền ngưng thật trong chớp mắt đã hóa thành một vương lâm. Thân ảnh này giống hệt vương lâm. Khuôn mặt mỉm cười từng bước đi ra từ con mức độc nhất kia đứng trong thiên địa toàn thân ẩm chứa lực lượng cấm chế bản nguyên minh mông. Bất ngờ chính là vương lâm mượn lực lượng của hồn phách đại hung ác này ngưng tụ xa cấm chế bản nguyên chân thân. Cùng lúc đó trên bầu trời đang có đêm ngày luân phiên, mặt trời ban mai liền hóa thành một đảo cầu vồng, ngay lập tức xung nhập vào bên trong thân thể la miên này. Thân thể nó lại thu nhỏ lại một lần nữa, trong con ngươi độc nhất lại xuất hiện một ư ảnh. Toàn thân ư ảnh này tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như mặt trời, vừa mỉm cười vừa ngưng thật, sau khi đi ra khỏi con mắt độc nhất kia liền đứng bên cạnh cấm chế bản nguyên chân thân. Chân thân này chính là thái sơ bản nguyên chân thân do vương lâm mấy trăm năm nay dùng thần thông của điệu vong tộc sáng tạo ra đồng thời dùng lưu nguyệt thuật thay thế thiên địa vận tuyển qua vô số lần đêm tối và ánh sáng thay thế nhau mới ngưng tụ thành. Ngay sau đó mặc diệt bản nguyên đại biểu cho hắc ám cuốn đồng xương mù cả thiên địa bay thẳng về phía la miên, ngay lập tức dung nhập vào thân thể nó. Thân thể la miên lập tức thu nhỏ lại lần nữa chỉ còn chưa bằng một nửa thân thể khổng độ lúc đầu trong con mắt độc nhất tràn ngập tơ máu bên trong lại có khối bản nguyên chân thân thứ hai đi ra. Mặt diệt bản nguyên chân thân Thời gian mấy trăm năm vương lâm dùng thần thông của điệu vong tộc lấy thần thông lưu nguyệt khiến Thái Sơ và mặt diệt có cảm ngộ đủ để trở thành chân thân. Nhưng hắn thủy trung vẫn không thể khiến bản nguyên chân thân đặc thủ này dung hợp cho minh mới triển khai suy tính cuối cùng mượn lực lượng của linh hồn đại hung ác này để tạo hình. Năm chân thân đều hấp thu lực lượng của hồn phách hung ác nọ, mượn hồn lực mà dẫn sắt, lấy bản năng của hồn phách này làm vật dẫn thử dung hợp. Trong mật thất, trong nháy mắt khi tam đại bản nguyên chân thân cấm chế thái sơ mặc diệt của hắn xuất hiện. Hai mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị bên ngoài thân thể dần dần xuất hiện hư ảnh xuyết chồng lên có tia chớp màu đen chạy khắp toàn thân. Sát lục lôi đình chân thân cuối cùng xuất hiện thoáng một cái liền xuyên thấu qua mật thất này bay thẳng lên bầu trời. Vào lúc bay lên bầu trời, sát lục lôi đình chân thân này có điện quang màu đen huyết tán ra tám hướng truyền tới tiếng sấm xét ầm ầm. Nuôi dưỡng trăm năm lại luyện hóa lần nữa, sát lục này đã không thể tách ra khỏi ta, không thể tồn tại chuyện làm phản Mà sát lục bản nguyên này cũng bởi được nuôi dưỡng mà có lực lượng ngưng tụ thành chân thân Có thể dung hợp năm chân thân này hay không phải xem vào lúc này rồi Thần sắc vương lâm ngưng trọng, hai tay bắt quyết, thần niệm khổng lồ ầm ầm tràn ra bao phủ thiên địa Chỉ thấy sát lục lôi đình chân thân nhóng một cái liền lao thẳng về phía la miên, ống nhiên nhảy vào trong cơ thể nó. Thân thể la miên run sẩy kịch liệt, dùng mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng âm một tiếng liền biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại con mắt khổng lồ vi nhất còn lơ lửng trong không trung. Con mắt đó ảm đạm không chút ánh sáng, từ xa xa nhìn lại trông như một quả trứng. Thời gian trôi qua sau một nén nhang, chỉ thấy trên con mắt này xuất hiện vô số khe nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, từ trong đó có hai thân ảnh đi ra. Một trong hai người này chính là lôi đình bản nguyên chân thân vốn đã ngưng tụ từ lâu. Còn một người khác mái tóc đen nhánh tràn ngập vẻ lãnh khốc vô tình, chính là sát lục chân thân. Chân thân này sau khi đi ra thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một luồng khí tức kinh người từ trong cơ thể hắn lan ra Luồng khí tức này là hủy diệt chúng sinh, hủy diệt thiên địa đại biểu cho sát lục bản nguyên lực Ta tên là lục Vương lâm tóc đen thì thào Hắn cúi đầu ánh mắt đảo qua mặt đất Tất cả thì về trong hành cung khi bị ánh mắt đảo qua trong nháy mắt lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết Không phải bọn họ đau đớn hay tử vong mà bởi vì sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi tới từ sâu trong linh hồn. Trong đại điện thân thể thanh niên mặt tử bào cũng run rẩy Tâm thần hắn cũng bị nỗi sợ hãi tràn ngập. Dù là kế vô hoàng tử giờ phút này cũng run rẩy toàn thân bị nỗi sợ hãi bao phủ. Ta tin là lục mặn. Vương lâm tóc đen đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bầu trời gầm khẽ. Nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh từ trong lòng đất của hành cung truyền ra. Trong chớp mắt khi tiếng hừ lạnh này rơi vào tai vương lâm tóc đen tiếng gầm mẹ của hắn lập tức sừng lại thần sắc lộ vẻ thống khổ và điên cuồng. Thừa cơ hội này nôi đình chân thân xoay phát người. Nhoáng một cách liền hóa thành một đảo thiểm điện lao thẳng tới vương lâm tóc đen, ngay lập tức xung nhập vào trong thân thể, khiến cho tia chớp màu đen bốn phía điên cuồng cuốn đi. Ngay sau đó cấm chế bản nguyên chân thân mở bừng đôi mắt, nhoáng lên một cách liền hóa thành vô số ký hiệu cấm chế, hình thành một cơn lúc cấm chế ầm ầm cuốn tới vương lâm tóc đen này, dung nhập vào trong thân thể. Cùng lúc đó thái sơ bản nguyên chân thân, mặt diệt bản nguyên chân thân đồng thời cất bước, hóa thành hai luồng ánh sáng đen trắng lập tức tới gần dung nhập vào trong cơ thể vương lâm tóc đen. Ta là lục mặt. Thần sắc vương lâm tóc đen lộ vẻ dữ tợn tiếng giết gào hóa thành tiếng gầm giống cơ thể hiện lên hình ảnh suýt trồng. Tư ảnh bốn chân thân kia xuất hiện, giống như muốn bước chân thân ra khỏi thân thể chưa người nào có thể chế ngự ta, ta là Lục Mặc." Hắn vừa gầm sống, uy ảnh ship trồng trong cơ thể bị bức ra một cấp trông khá phi thường. Tiếng hừ lạnh thứ hai truyền tới khiến cho thân thể Vương Lâm tóc đen đồng thời run lên, ngũ hành chân thân xuất hiện trên bầu trời. Vương lâm tóc đen thân thể bỗng thu nhỏ lại bột phát ra lực lượng ngũ hành thiên địa khổng lồ hóa thành một bàn tay khổng lồ áp xuống vương lâm tóc đen này. Ta là lục mặt. Vương lâm tóc đen ngẩng phát đầu. Hai mắt lộ ra vẻ hủy diệt trong nháy mắt khi muốn giấy rùa thì trong phạm vi vạn trưởng bốn phía lập tức xuất hiện một luồng uy ác kinh thiên tồn tại thần niệm khổng lồ luồng thần niệm này điều khiển lực lượng thiên địa hung hăng ác bức vương lâm tóc đen. Cũng vào giờ khắc này phía sau vương lâm tóc đen xuất hiện hư ảnh của la miên La miên kia tứ phân ngũ liệt nhưng lại có vô số sợi tơ đen nối tiếp lại từ từ dung hợp lại dưới uy áp này Trong khi dung hợp những hư ảnh xuyết trồng lên thân thể vương lâm tóc đen bất ngờ không lan tỏa ra nữa mà dung hợp vào bên trong Ngươi là chân thân thứ hai của vương lâm Trước kia ngươi là lục mặt Từ nay về sau ngươi thay thế Vương Lâm ta trừng phạt tất cả địch nhân của Vương Mỗ, truyền ý niệm hủy diệt của Vương Mỗ, sát lục những hồn phách có ý đồ bất lợi với Vương Mỗ, ban cho ngươi tên Lục Mặc Đạo Thanh là hình phạt. Một giọng nói vang vọng khắp thiên địa. Trong nháy mắt này hư ảnh La Miên phía sau Vương Lâm tóc đen đã từ tứ phân ngũ liệt sung hợp lại làm một Bốn hư ảnh ship trồng trên thân thể Vương Lâm tóc đen cũng theo đó mà dung hợp vào thân thể, từ nay về sau không còn phân biệt được nữa. Uy áp tản đi, thiên địa trở lại bình thường, Vương Lâm tóc đen đứng đó chậm rãi ngẩng đầu. Ta là hình phạt lột mặt. Giọng nói bình tĩnh, lộ vẻ lạnh lùng vô tận như băng, không có chút tâm tình, vô tình tới cực điểm. Hắn đại biểu cho sát khí và hồi diệt của Vương Lâm, khiến cả thương không phải run dày, đại địa chấn động khiến tất cả địch nhân của Vương Lâm phải sợ hãi. ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng đảo về phía xa xa, liếc mắt một cách liền như có thể xuyên qua khoang cách vô tận trực tiếp rơi lên nguyên thủy sơn bên ngoài thủy cổ hoàng thành, nhìn thẳng vào tống thiên vẻ mặt lúc này đang vô cùng khiếp sợ. Không tốt! Thân thể tống thiên run lên hít sâu một hơi theo tiềm thức đứng dậy, thần sắc đại biến, sơ tay tống lấy hoàng man thân thể bỗng nhiên bay lên. Ngay trong nháy mắt khi hắn bay lên chỗ mỏm đá nơi hắn vừa ngồi đã tỏa linh âm âm sụp đổ hóa thành vô số đá vụn. tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UD.org chương 2047 Đạc Thiên Lộ, Không Diệt Đảo Trong La Miên quận, ngay khi hồn của con La Miên đại hung ác kia bị vương lâm đắn nuốt, hấp thụ những hồn khách đi mượn kế đô ở trong đại điện toàn thân cũng sun lên phun ra một ngụm máu tươi Ngay khi hắn phun ra ngụm máu tươi này trong thân thể hắn dường như có một đạo phong ấm vô hình bỗng nhiên tan vỡ, được mở ra. Hai mắt kế đô hoàng tử lóe lên hào quang kỳ dị hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể của bản thân dường như có một luồng sức mạnh thức tỉnh. Sức mạnh này tràn ngập toàn thân hắn khiến cho hắn nhắm hai mắt lại. Bên ngoài đại điện, ở giữa thiên địa, sát lục chân thân tóc đen của vương lâm tầm rãi thu ánh mắt đang nhìn nguyên thủy sơn ở hoàng thành của thủy cổ lại trong mắt chỉ có một vẻ lạnh lùng, vô tình đến cực điểm. Ở bên cạnh hắn còn có ngũ hành chân thân tỏa ra hào quang ngũ sắc. Hai chân thân này mặc dù tướng mạo giống nhau nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có sự khác biệt rất lớn. Ngũ hành chân thân kia là biểu hiện cho tu vi cả đời của Vương Lâm mang tới cho người ta một loại uy áp nô hòa nhưng là thuộc về một cường giả. Còn sát lục chân thân kia biểu hiện cho máu tanh trong suốt cuộc đời của Vương Lâm trong sự lạnh lùng như băng lộ ra một vẻ vô tình, khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ không dám tiếp xúc. Chân thân quay về. Mười nhịp thở sau một thanh âm bình tĩnh từ mật thất trong đại điện truyền ra vang vọng trong thiên địa Ngũ hành chân thân cúi đầu nhìn về phía mật thất trong hành cung thân thể nhoáng lên một cái hóa thành cầu dòng ngũ sắc bay thẳng xuống mặt đất biến mất không thấy Còn sát lục chân thân kia cũng không do dự trần trừ chút nào Một đầu tóc đen tung bay, hắc y toàn thân bị gió thổi phất phơ chậm rãi đi xuống mặt đất hóa thành một sợi tơ màu đen dần dần tiêu tan. Trong mật thất của hành cung, vương Lâm đang khoanh chân ngồi, ở phía trước hắn ngũ hành chân thân và sát lục chân thân bình tĩnh đứng ở đó. Hắn nhìn hai chân thân này hai mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Tu hành suốt trăm năm cuối cùng cũng ngưng tụ được sát lục chân thân này. Bây giờ để xem sau khi nó dung hợp lại với bản thể ta Tu Vi có thể từ không kiếp đại viên mãn lúc trước tăng lên được một bước hay không Nếu Tu Vi lại được đề cao thì có lẽ ta có thể trừ bỏ hết được chớ thuật Trong hồn phách của tiên hoàng liên đảo chân có thể hoàn toàn điều khiển được hồn này Vương Lâm hít sâu thu ánh mắt đang nhìn hai chân thân này lại Rồi nhìn về phía hồn của tiên hoàng đang bị lửa linh hồn thiêu đốt luyện hóa suốt trăm năm ở giữa không trung trong mật thất. Hồn này lói lên kim quang, sự thư thối trong đó đã không còn lan tràn nữa mà bị ngưng tụ thành một đám nhỏ như nắm tay của trẻ con ở trong thân thể tiên hoàng không thể bị trừ bỏ hoàn toàn. Con đường tu hành của ta khác với người ngoài. Sao không kiếp đại viên mãn sẽ có hai danh hiệu thiên tôn và dược thiên tôn được thêm vào? Trên thực tế bất luận là thiên tôn hay dược thiên tôn cũng đều nằm trong trình độ không kiếp đại viên mãn. Mỗi một lần ta nâng cao tu vi thì cũng đều phải dựa theo những thước đo này. Đột nhiên vương lâm có hy vọng, hắn muốn biết nếu tu vi bản thân thật sự được nâng cao thì sau khi từ không kiếp đại viên mãn bước thêm được một bước. Suốt cuộc sẽ đạt tới được trình độ gì? Đại thiên tôn sao? Cũng có thể là Trong mắt vương lâm lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, thì thảo Cũng có thể là bước thứ tư Nhưng trong thiên địa này thật sự có bước thứ tư tồn tại sao? Chẳng lẽ đám người tiên tổ, cổ tổ chính là bước thứ tư? Ánh mắt vương lâm lói lên, nén cảm giác hy vọng trong lòng xuống Sơ tay phải lên chỉ vào ngũ hành chân thân Bỗng nhiên chân thân này từng bước đi tới trồng lên thân thể vương lâm Khoanh chân ngồi xuống dung nhập hoàn toàn thành một thể không thể phân biệt được nữa Ngay khi dung hợp với ngũ hành chân thân tóc bạc trên đầu vương lâm không gió mà tung bay Tu vi trong cơ thể ầm ầm vận chuyển trong nháy mắt đạt tới không hiếp đại viên mãn Bế quan tu hành 100 năm Tinh thần của hắn vô cùng sung túc Tu vi trong cơ thể vô biên Thân thể đang ở trạng thái sung sức nhất Nhìn sát lục chân thân tóc đen kia Vương lâm cắn răng Ánh mắt lộ ra vẻ đoán Sơ tay phải lên chỉ về phía sát lục chân thân kia Chỉ thấy sát lục chân thân này ngẩng mạnh Đầu ánh mắt vô tình nhìn về phía vương lâm Sơ chân lên từng bước đi tới Trong nháy mắt sát lục chân thân này đã tới gần Vương Lâm Nó không dừng chân lại mà sau khi chồng lên thân ảnh đang khoanh chân của Vương Lâm Cũng xoay người khoanh chân hoàn toàn chồng lên thân thể của Vương Lâm chậm rãi dung hợp Trong quá trình liên tục dung hợp trong mắt Vương Lâm dần lộ ra vẻ mẻ man Cùng lúc đó tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm bảo tăng Sự gia tăng này nhanh với một tốc độ không thể hình dung được, khiến cho thiên địa biến hóa, khiến cho tu vi của vương lâm như phá vỡ được một vách ngăn, hướng tới cảnh giới kỳ dị vượt qua không kiếp đại viên mãn ầm ầm lao tới. Trong quá trình này tu vi của hắn lập tức vượt qua trình độ mà người ta gọi là thiên tôn, không ngừng tăng lên còn trực tiếp đạt tới danh hiệu dược thiên tôn. Vẫn còn tiếp tục. Không có dấu hiểu sừng lại, vẻ mê man trong mắt vương lâm đàn đậm, ngơ hồ như mất đi thần trí, bị chìm vào trong một cảm giác hư ảo. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên sau khi vượt qua cấp độ dược thiên tôn kia đã hướng tới một giới hạn khác mạnh mẽ xông tới. Tầng giới hạn này chính là giới hạn đại thiên tôn. Cũng không biết qua bao lâu sự dung hợp của sát lục chân thân kia và vương lâm lúc này đã hoàn thành được hơn phân nửa. Tư ảnh chồng lên nhau không còn nhiều, gần như rất nhanh chóng có thể dung hợp lại làm một. Trong mắt vương lâm ló lên ngân quang, hai mắt hắn trong đám hào quang này đều nổ ra một sự mê man và khó hiểu. Cuối cùng trong đầu âm một tiếng, vương lâm như thể bị linh hồn thoát xác Hắn cảm thấy linh hồn của mình từ trong thân thể bay ra xuyên thấu qua hạn chế của thân thể xuyên qua mật thất, xuất hiện ở trên bầu trời. Bầu trời không phải có màu xanh lam cũng không có mặt trời trăng sao, như thể thiên địa minh mông này vào lúc này chỉ có một mình linh hồn của vương lâm tồn tại. Hắn nhìn mặt đất, mặt đất bị một đám xương trắng tràn ngập, hắn không nhìn thấu được. Hắn nhìn bầu trời, bầu trời có chi chít những đường nét lượn lờ dường như theo một quy tắc nào đó Những đường nét kia mỗi một đường đều có quy tắc của nó Đây chính là trời Vương lâm mê man, hắn không nhìn thấy trời, chỉ nhìn thấy những đường nét này Cho dù hắn triển khai toàn lực để nhìn chỉ cũng chỉ nhìn thấy đằng sau vô số những đường nét còn có càng nhiều đường nét hơn Vô biên vô hạn Không có điểm cuối cùng. Mang theo vẻ mê man, vương lâm muốn bay lên phía trên. Hắn mơ hồ có một cảm giác nếu mình bước được ra khỏi đám những đường nét ở này thì hắn sẽ có thể bước tới được một bước sau không kiếp đại viên mãn. Một bước này chính là sự thăng hoa của sinh mệnh, chính là một sự lột xác kinh người như kén hóa thành bướm phá vỡ bay ra, cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, càng ngày càng khắc sâu như thể chôn sâu vào trong linh hồn của hắn vậy. Trầm mặc trong chốc lát, Vương Lâm ngẩng mạnh đầu. Trong mắt hắn mặc dù vẫn còn vẻ mê man, nhưng sự quyết đoán lại càng nhiều hơn. Hắn không nghĩ ngợi, hướng về những đường nét vô tận kia bỗng nhiên phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chính hắn cũng không thể cảm nhận được rõ ràng Nhưng trong khi liên tục tiến về phía trước, hắn đã xâm nhập vào trong những đường nét vô biên như biển kia để mặc cho những đường nét này vần quanh thân thể cứ như vậy tiến về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu ở phía trước vương lâm ở trong biển vô số những đường nét này hắn nhìn thấy một cây cầu. Nói một cách chính xác đây không phải là một mà là chín cây cầu. Ở sau một cây cầu còn có một cây cầu giống như là cầu vồng nằm ở nơi đó Ở phía sau cũng lại có một cây cầu giống như cầu vồng nữa Chúng sắp thành hàng trong bầu trời mênh mông này Tản mát ra một khí tức cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng Giống như là từ khi thiên địa sinh ra thì chúng đã tồn tại vậy Ở phía sau cây cầu thứ 9 có một cảnh tượng hư ảo Trong đó như có một thiên địa khác mơ hồ có thể thấy dường như là có bóng người tồn tại Nhưng khi Vương Lâm nhìn kỹ cũng không nhìn thấy cái gì Chỉ có một sự mơ hồ Đạp Thiên Kiều Vương Lâm thì thào, Hắn nhìn thấy dưới cây cầu thứ nhất Ở phía trước có sự một tấm bia đá rất lớn Trên tấm bia này có khắc ba chữ rất to Nét chữ rất kỳ gì cả đời Vương Lâm chưa từng thấy qua Nhưng lúc này ngay khi nhìn thấy ba chữ này trong đầu hắn liền hiện lên hàm nghĩa một cách vừa dị. Trên tấm bia đá này ngoài ba chữ kia ra còn có một dòng chữ nhỏ, vương lâm trầm mặt nhìn vào. Đạp thiên lộ, không diệt đảo, bất hủ hồn chúng sinh bái. Ánh mắt vương lâm hoàng hốt. Năm đó hắn đã ngơ hộ được nghe nói qua, nếu trên thế gian này thật sự có tồn tại bước thứ tư thì tên của nó là Đạc Thiên. Đứng ở trước cây cầu thứ nhất, hồi lâu sau vẻ hoảng hốt trong mắt vương lâm dần tiêu tan. Hai mắt hắn lói lên tinh quang, sau khi trầm mặt ít lâu hắn ngẩng mạnh đầu đi về phía cây cầu thứ nhất kia. Hắn đi tới từng bước một. Cây cầu thứ nhất kia nhìn thì như rất gần nhưng thực tế cũng phải mất mấy canh giờ. Khi Vương Lâm đi tới cây cầu này suốt cuộc hắn cũng đã nhìn thấy rõ toàn bộ cây cầu. Cây cầu này chỉ là hư ảnh không bất cứ thứ gì là thực, có thể nhìn thấy, nhưng thần thức không thể nào cảm nhận được. Nhất là khí tức xa xưa từ trên đó lan ra tuyệt không có ai có thể nhìn thấy. Đạp Thiên Kiều Vương lâm dơ tay phải lên nhẹ nhàng vuốt lên cây cầu ở trước mắt nhưng lại xuyên thấu qua. Hắn sườn sốt đưa tay phải lên trước mặt nhìn kỹ. Chỉ thấy trong tay hắn có một vài điểm sáng lượm lờ. Trong mỗi một điểm sáng kia đều có sức sống vô biên. Dần dần từ trong tay vương lâm bay lên lại một lần nữa quay về bên trong cây cầu kia. Nhắm hai mắt lại. Vương Lâm đứng ở nơi đó suốt một nén hương, sau đó bỗng nhiên hắn mở hai mắt lập tức sơ chân lên từng bước đi lên cây cầu thứ nhất kia. Ngay khi bước lên cây cầu này Vương Lâm lập tức cảm nhận được rõ ràng thân thể linh hồn của mình tồn tại ở nơi này giống như là thăng hoa, dường như có rất nhiều phép tắc của thiên địa đã được hắn hiểu rõ. Cảm giác này hắn chưa bao giờ có, thân thể đứng trên cây cầu kia không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, Vương Lâm hít sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn cây cầu lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn bước tới từng bước đi về phía trước. Khi hắn đi đến cuối cây cầu thứ nhất, sự biến hóa của quy tắc thiên địa này dường như đã được hắn khắc sâu vào trong tâm thần, không thể xóa nhòa. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, Phía sau chín cây cầu ở tít đằng xa kia ảnh tượng hư ảo mơ hồ lúc này đã hơi rõ ràng hơn Nơi đó giống như là thiên đường Nhưng những bóng người ở trong đó cũng vẫn mơ hồ Chỉ ngay cả có bao nhiêu người cũng không thể nhìn ra Trong lúc trầm mặt vương lâm đi xuống cây cầu thứ nhất này Chậm rãi đi tới đạp tiên kiều thứ hai Hắn có cảm giác mãnh liệt là nếu mình có thể đi qua chín cây cầu này Sau khi nhìn thấy rõ tất cả cảnh tượng hư ảo bên trong là hắn có thể đột phá bước thứ ba bước vào đạp thiên đạo trong truyền thuyết. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2048, 108 sinh linh thần cầu. Trong tiếng ầm vang trong đầu vương lâm giống như bị nổ tung thiên địa xoay chuyển. Thần thức và linh hồn hắn như bị chia liệt. Hắn mơ hồ nhìn thấy mặt đất sâu trong sương mù có một vùng đại lục. Đại lục đó hắn rất quen thuộc bên trái 72 châu bên phải 36 quận trung gian là một vùng hải dương minh mông đang điên cuồng xoay chuyển. Còn ở sâu trong hải dương nó hắn nhìn thấy chín cây cột rất lớn nối liền lại thành một cánh cửa. Cánh cửa nó đóng chặt chưa mở. Đạp thiên! Hôm nay có phải ta đang đạp thiên? Vương Lâm không cảm thụ được sự tồn tại của mình, nhìn mặt đất. Trong sự châm mặt hắn nhìn về phương hướng tiên tộc. Theo ánh mắt của hắn, cả 72 châu của tiên tộc đột nhiên thay đổi, bất ngờ hóa thành 72 con mãnh thú xứ tờn. 72 con mãnh thú hướng về phía bầu trời gầm thét. Bên trong đó có thiên ngư, có lục ma hạt, còn có rất nhiều mãnh thú mà hắn đã gặp trong thiên tôn nít. Những mãnh thú này dường như phát hiện ra sự tồn tại của vương lâm cũng như ánh mắt của hắn. Giờ phút này trong khi gầm thét còn khiến vương lâm cảm nhận được sự sợ hãi của chun Gư nhưng trong sự sợ hãi này còn có bao hàm hàm nghĩa khác Lúc này vào một khắc vương lâm đang bế quang công kích vào cảnh giới sao không kiếp Trong huyền thuyết đột nhiên mặt đất tiên tộc chấn động rất nhỏ 72 châu trong sự chấn động này liền có uy áp khuyết tán ra Khiến đám tu sĩ tiên tộc đều đồng thời cảm nhận được rõ ràng, lại cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra Nhưng phàm là những nơi có miếu thờ để chấn áp thì lúc này đều trở thành trung tâm của chấn động Chấn động này ngày càng kịch liệt, khiến cho rất nhiều cường giả trên mặt đất tiên tộc chú ý Bọn họ hoảng sợ bay lên nhìn về phía mặt đất Liền thấy thú hồn thiên ngoại bị chấn áp trong châu theo sự chấn động này mà táo bảo hẳn lên còn huyễn hóa ra một cảnh tưởng khó tin. Trên thiên ngư châu, một con thiên ngư khổng lồ xuất hiện đầu tiên. Thân ảnh khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ thiên ngư châu. Thiên ngư khổng lồ này ngửa mặt lên trời gầm thét trong mắt vừa tràn ngập vẻ sợ hãi nhưng lại càng có nhiều sự cầu khẩn. Sự cầu khẩn đó hướng lên không trung. Nó cảm nhận được một sự tồn tại kỳ dị muốn cầu xin sự tự do. Thiên nưu xuất hiện xong càng có nhiều thú hồn bị chấn áp ở 72 châu lần lượt huyễn hóa ra. Mặc dù trong đó một số đã trở thành tồn tại dạng tử hồn trong truyền thuyết nhưng cũng huyễn hóa ra. Dù chúng chỉ là những hư ảnh mơ hồ nhưng vẻ sợ hãi và cầu khẩn, ngửa mặt lên trời hí sống cũng rất kinh người. Tất cả tu sĩ trong tiên tộc đều nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa trên châu của mình càng kinh hoàng hơn. Mặt đất lúc này chấn động càng kịch liệt. Những mánh thú huyến hóa ra liên tục hí sống, giống như sắp sửa xuất hiện đại loạn vậy. Xảy ra chuyện gì? Đạo nhất đại thiên tôn trong đạo nhất tôn vọt lên đứng trong thiên địa. Thần sắc hắn vừa âm trầm vừa xuất hiện một tia hoàng sợ. Với tu vi của hắn có thể cảm nhận rõ ràng 72 châu của tiên tộc bất ngờ đồng thời xuất hiện kịch biến như vậy. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, thấy từ sơn hải châu có một cây đại thụ che trời huyến hóa ra lá cây phất lên truyền ra tiếng hí sống. Đáng chết, thiên ngoại yêu cổ này không phải đã chết rồi sao, lại vẫn còn hồn. Rốt ph... cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ liên đạo phi trấn áp ở hoàng cung trong tổ thành có vấn đề gì? Đạo Nhất nhìn cây đại thụ nọ hít sâu một hơi. Cùng lúc đó ở Bắc Châu Võ Phong nhìn một dòng sông băng khổng lồ xuất hiện giữa yên địa vẻ mặt cũng âm trầm, ẩn chứa sự hoảng sợ. Còn cả ở tử Dương Tôn, song tử Đại Thiên Tôn cũng bay ra nhìn thiên địa nhíu mày. Bên trong tổ thành trên đế sơn cổ đế Đại Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng nhìn cảnh tượng trong thiên địa. Hắn nhìn như bình thường nhưng đồng tử trong hai mắt lại co rút lại, giờ phút này cố nén không biểu lộ sự chấn kinh ra ngoài. Địa cung không xuất hiện vấn đề gì, liên đạo phi vẫn ngủ say như trước nhưng vẫn luôn chấn áp bảy mươi hai hồn thiên ngoại này. Phía sau cửa đế, hải tử khoanh chân ngôi đó đang nhắm mắt liền mở mắt. Suy tính ra kết quả chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho những hồn phách đã giả chết cũng vọt lên đời hí sống cầu khẩn vậy? Chúng cảm ứng được cái gì? Giọng nói của cậu đế lạnh như băng nhưng trong nội tâm lại có sự sợ hãi. Hắn nhìn lên bầu trời nhưng lại không nhìn thấy điều gì. Chỉ là 72 sinh linh thiên ngoại kia rõ ràng đang cầu khẩn thứ gì đó trên bầu trời. Hải tử trầm mặt hai tay bắt quyết trong bàn tay liền xuất hiện một người tí hon không ngừng hướng về phía ngoài vái lạy. Nhưng lông mày của hải tử nhíu chặt không thu hoạt được gì. Ánh mắt nàng lói lên đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi rơi vào người tí hon trên tay. Lập tức người tí hon này trở thành màu máu phát ra tiếng gầm khẽ thê lương hướng về phía Hải Tử vái lại một lần nữa. Lúc này thân thể Hải Tử đột nhiên chấn động, lão đảo một cái sắc mặt lập tức tái nhợt, trong mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Chúng cảm nhận được đôi mắt của một tồn tại đạp thiên đang ở trên bầu trời tiên cương đại lực. Chúng ta nhìn về phía chúng, hả? Sắc mặt cỡ đế đại thiên tôn cũng đại biến, không thể che giấu tâm tình nữa ngẩng phát đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hắn đột nhiên có cảm giác lông tóc sự ngược. Ngoài bầu trời ra hắn không nhìn thấy gì nữa nhưng hắn lại như có thể tưởng tượng ra giờ phía này có một ánh mắt từ trên đó đang chăm chú nhìn xuống tiên cương đại lục, có lẽ cũng đang chăm chú nhìn mình. Đạp Thiên, đây, đây là thân thể cẩu đế run rẩy tu vi trong cơ thể không cách nào điều khiển nổi khiến thân thể đang già yếu trong nháy mắt liền trở thành trung niên nhưng lập tức lại hóa thành lão già không ngừng biến hóa biểu lộ sự kinh hãi trong lòng hắn vương lâm nhìn mặt đất tiên tộc nhìn bảy mươi hai con thú thiên ngoại đang hướng về phía mình hí sống lộ vẻ sợ hãi và cầu khẩn hắn cũng thấy được trên mặt đất tiên tộc đảo nhất xung động Võ phong hoàng sợ, song từ khó hiểu còn có cả ánh mắt của cổ đế trên đế sơn Hắn thấy bọn họ nhưng bọn họ lại không cảm thụ được sự tồn tại của hắn Ánh mắt của vương lâm khi nhìn về phía tổ thành đảo qua người cổ đế Mà giờ phút này cũng là một chớp mắt khi cổ đế nhìn bầu trời có cảm giác tung tóc sự ngược Hắn thấy hải tử thấy ngọn núi so liên đạo phi hóa thành ở trong địa cung trong hoàng cung của Tổ Thành. Vãn Bối Chu Lạc Cẩu tham kiến Tiền Bối. Tiền Bối sai bảo gì Vãn Bối sẽ nhất định toàn lực hoàn thành. Trên đĩ sơn sắc mặt Cẩu Đế tái nhợt. Thân thể hắn nhanh chóng bay lên bỗng nhiên vắt một cách về phía bầu trời. Hắn từ sau khi trở thành đại thiên tôn chưa bao giờ lại ai như thế. Nhưng giờ phút này hắn bị sự sợ hãi bao phủ thần sắc cực kỳ cung kính vẽ bầu trời một cái. Chỉ là lúc này hắn cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cho tới khi tiếng hí sống của thư ảnh 72 con thú thiên ngoại trên 72 châu trở nên tuyệt vọng. Tàu thần càng sâu cuối cùng đồng thời tiêu tán khiến mặt đất khô phục lại như thường. Không hề chấn động nữa thì thân hình hải tử mới run rẩy nhẹ giọng nói. Người này đã đi rồi Cậu đế nghe vậy nhưng vẫn cung kính phái như trước Cho tới sau một nén nhang thân để hắn mới đứng lên Sắc mặt tái nhợt hạ xuống Vương lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiên tộc Hắn khi nhìn thấy thiên ngư Nhìn thấy liên đạo phi đã từng có ý niệm muốn cứu bọn họ Nhưng lúc này hắn lại làm không được Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UB.org Chương 2049 Dừng bước Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn lên đạp thiên kiều kia chầm rãi thu lại nhìn cánh cửa thác cổ thần cảnh so chín cây cột tạo thành giữa vùng biên minh mông cuồn cuộn ở giữa tiên tộc và cổ tộc kia lần cuối Cho dù hiện giờ hắn đã có tu vi đi lên đạp thiên kiều thứ hai nhưng nhìn về phía thái cổ thần cảnh kia vẫn không rõ ràng. Dường như thái cổ thần cảnh này là một tồn tại vượt xa năng lực của Vương Lâm. Nhìn vùng biển mênh mông cuồn cuộn như cuồng phong kia, rất lâu sau Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Ngay khi hắn nhắm mắt lại, ánh mắt hắn đã biến mất khỏi tiên cương đại lục. Lúc mở mắt ra hắn đã đứng ở trong không gian kỳ dị này trên đạp thiên kiều khổng lồ thứ hai kia. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, Vương Lâm thấy mình vẫn còn đứng ở trên cầu, nhưng không phải là đầu cầu mà đã ở cuối cầu. Tất cả những chuyện vừa rồi đều là do hắn bước đi. Những chuyện này trong nháy mắt phát sinh trong quá trình hắn đi qua cầu giống như là một ảo không thể phân biệt được thật giả. Hắn nhìn đạp thiên kiều này rồi nhìn cây cầu thứ ba thứ tư ở đằng xa. Cho đến cây cầu thứ chín còn có cảnh vật hư. Hắn ở đằng sau cây cầu thứ chín khi nhìn không rõ, vô cùng xa vời. Hắn càng nhìn càng thấy những thứ này trở nên xa vời hơn, dường như mỗi cây cầu đều giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến cho người ta đứng dưới ngọn núi không thể không sinh ra một ý định dừng bước ý định này một khi vừa sinh ra đã phóng đại lên vô hạn cho tới khi tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Dường như trong đầu hắn có một thanh âm thê khẽ khuyên hắn quay đầu lại rời khỏi nơi này, không nên tiếp tục đi, không nên đi về phía bảy cây cầu còn lại nữa. Vương Lâm đứng ở cuối cây cầu thứ hai chỉ cần bước tới một bước nữa là có thể đi xuống cây cầu này hoàn toàn vượt qua cây cầu thứ hai nhưng một bước cuối cùng này hắn thủy chung vẫn không thể bước tới thời gian chậm rãi trôi qua dường như đã qua rất lâu vương lâm vẫn đứng ở chỗ đó nhìn về phía trước thần sắc bình tĩnh nhưng lại thở dài một tiếng hắn sơ chân lên bước tới một bước vượt qua cây cầu thứ hai này là tự vấn sao nếu đạo tâm không kiên định nếu không có một ý niệm nghiệp thiên, nếu không có một chấp niệm bảo vệ sinh mệnh, thì có lẽ một bước này sẽ là lùi lại. Vương Lâm thì thào hướng về phía đạp thiên kiều thứ ba từng bước đi tới cây cầu thứ ba này rất dài nhưng cũng rất ngắn. nhưng Vương Lâm đã đi suốt ba ngày mà vẫn chưa qua được cây cầu này. hắn đã đi tiếp ba ngày mà vẫn như vậy, rồi lại ba ngày nữa. Hắn nhìn về phía đằng xa, cây cầu thứ ba kia vẫn rất xa mà lại rất gần. Cho đến sau ngày thứ chín vương lâm dừng chân lại, đứng ở đó trầm mặt một lát rồi ngẩng mạnh đầu trong mắt lộ ra một vẻ kỳ gì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không dùng mắt nhìn, cũng không dùng thần thức để cảm nhận, mà trong khi nhắm mắt phong tỏa thần thức của bản thân, Không nhìn vào cây cầu thứ ba này nữa mà bỗng nhiên nâng chân lên tùy ý bước đi Một bước rồi lại một bước cho tới khi hắn bước tới bước thứ chín Đột nhiên hắn nghe thấy ở bên người xuất hiện những tiếng chim kêu Còn có ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua mí mắt như chiếu thẳng vào đồng tử hắn Mũi hắn ngửi thấy mùi hương của bùn đất sau cơn mưa còn có một hương vị khiến cho hắn vô cùng quen thuộc Đó chính là mùi của gỗ cùng với mùi thuốc lá cay nồng Hắn dừng chân lại Thiết chùa đọc sách tới đâu rồi? Thiết chùa à ngươi phải học cho giỏi Sang năm là tới kỳ thi huyện rồi Sau này ngươi có được tiền đồ hay không là phụ thuộc vào lần này đấy Cũng đừng có sống như chúng ta cả đời chỉ sống ở trong thôn, ôi! Được rồi, ông cứ cằn nhằn cả ngày để ta nói thiết chỗ nhà ta nhất định sẽ có thể thi đậu. Đó chính là thanh âm của cha mẹ Vương Lâm. Thanh âm này đã xa cách hắn mấy ngàn năm lúc này lại vang lên giống như là chân thực vậy. Như thể Vương Lâm đã trở về mấy ngàn năm trước trở về Sơn Thôn Yên Bình kia. Vương Lâm lặng lặng đứng ở nơi đó nghe thanh âm của cha mẹ. Khói mắt bất giác chảy xuống hai hàng lệ Từ đáy lòng hắn có một thanh âm thanh âm kia không ngừng vang vọng Khiến cho hắn muốn mở hai mắt ra nhìn cha mẹ của mình một lần Nhưng cùng lúc đó trong lòng vương lâm đã hiểu ra Lúc này nếu hắn mở mắt ra thì sẽ phải dừng bước trên đạm thiên kiều thứ ba này Cây cầu thứ nhất là dung nhập quy tắc thiên địa vào trong thần thức cây cầu thứ hai là cảm cụt đạp thiên nhãn cần phải tự vấn đạo tâm có kiên định hay không vừa rồi vương lâm vẫn chưa hiểu tự vấn là có dụng ý gì vì sao ở cuối cây cầu thứ hai kia lại xuất hiện sự đắn đo như vậy nhưng hiện giờ thì hắn đã hiểu cây cầu thứ ba này có lẽ chính là tâm ma Nếu đạo tâm kiên định cứ một mạch đi tới cho dù có cảnh tượng gì hiện lên thì tâm tư cũng không hề lay động Như vậy hắn sẽ có thể đi qua cây cầu thứ ba này Chỉ khi nào mở mắt ra hắn mới phải trực tiếp đối mặt với tâm ma đối mặt với cuộc đời mình Như vậy thì khả năng đi qua cây cầu thứ ba này sẽ giảm bớt một cách vô hạn Bên tai vang vẳng thanh âm của cha mẹ Khói mắt vương lâm lại càng chảy nhiều nước mắt hơn, nhưng lúc này hắn không chút chần chừ mở hai mắt ra. Ngay khi hắn mở mắt ra hắn nhìn thấy căn nhà quen thuộc, cây sân quen thuộc, chiếc bàn ăn quen thuộc. Hắn nhìn thấy phụ thân ở bên cạnh, khuôn mặt đầy líp nhăn của thời gian cầm tẩu quốc đập nhẹ xuống đất vài cái. Hắn nhìn thấy đằng sau ánh mắt nghiêng nhị kia là một sự thân thương và dịu dàng. Hắn nhìn thấy mẫu thân đang vương thức ăn nóng hổi từ trong bếp đi ra, trên đầu có một vài sợi tóc bạc, tuy không nhiều lắm, đã bị tóc đen che mất nhưng Vương Lâm vẫn nhìn thấy được. Nhìn cha mẹ, nhìn những cảnh vật quen thuộc, mặt xù Vương Lâm đang nén nước mắt lại nhưng trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn ngắm nhìn tất cả những thứ trước mắt Sau khi hắn mở mắt ra tất cả đều chậm rãi tiêu tan cho đến khi hóa thành hư vô Hắn biết rõ là giả nhưng vẫn muốn nhìn Cảnh tượng này tiêu tan Vương Lâm vẫn đứng dưới cây cầu thứ hai khoảng cách tới cây cầu thứ ba vẫn còn rất xa Cha mẹ hắn không phải là tu sĩ chỉ là phàm nhân Không thể nào sống lại luôn hồi chính là thứ tốt nhất thuộc về phàm nhân Nhưng cho dù là luôn hồi thì những thứ trong ký ức của Vương Lâm vẫn là vĩnh hằng Hắn sẽ không quên bởi vì những thứ này so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn Có lẽ nếu như Uyển Nhi xuất hiện Khi ta biết là giả không biết ta có thể lại tiếp tục mở mắt ra nữa không Nhưng cha mẹ xuất hiện khi ta biết được là giả nhưng vẫn mở mắt ra Vương Lâm lẩm bẩm Ai quy định khi đối mặt với ký ức trong dĩ vãng, đối mặt với tư ảnh kia, đối mặt với những thứ như tâm ma kia nhất định phải nhắm hai mắt không để ý tới, phải giữ vững đạo tâm kiên định, không bị tâm ma ảnh hưởng. Ai quy định là nhất định phải kiên định đạo tâm mới có thể vượt qua được cây cầu thứ ba này? Là ai đã khẳng định đây là cách duy nhất để vượt qua cây cầu thứ ba này? Hai mắt vương lâm lói lên. Tình cảm chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của Vương Lâm ta, ta cần gì phải nhắm mắt lại, ta phải mở to hai mắt nhìn hết thảy, mở rộng đạo tâm dung nạp tất cả. Vương Lâm hít sâu một hơi lại bước về phía trước. Sau 9 bước, hắn lại nhìn thấy thân ảnh của cha mẹ hắn, qua 9 bước nữa hắn nhìn thấy Mộc Văn Mi, Lý Thiên Mai, còn có Lý Mộ Uyển. Lại qua 9 bước nữa, Hắn nhìn thấy vương bình, nhìn thấy đứa con đáng thương kia kéo tay mình cố chấp, nhưng rất thành thật đối với lời nói của mình. Hắn tu đạo là để làm bạn với phụ thân hắn cả đời, hắn không muốn để lại bóng lưng cô độc của phụ thân mình trên thế giới này. Nếu quả thật vẫn phải cô độc thì hắn hy vọng ở bên cạnh bóng lưng của phụ thân còn có sự hiện hữu của hắn. Vương Lâm nhìn thấy tư đồ nam, nhìn thấy thanh thủy. Nhìn thấy đổn thiên, nhìn thấy lão chu tước, nhìn thấy được rất nhiều người có ăn với hắn Hắn nhìn bọn họ, nhìn khuôn mặt của mọi người, không hề nhắm mắt lại mà thẳng đường đi tới Đầu to, hồng điệp, thanh lâm, chu giật, thanh xương còn có rất nhiều người nữa Dường như vương lâm từ những người này nhớ lại cuộc đời mình Trong khi thẳng đường đi tới vương lâm không hề khống chế tâm tình của mình Hắn khóc cười đau đớn bi thương Từng bước một hắn cũng không biết đã qua bao lâu chẳng biết đi lên cây cầu thứ ba Từ lúc nào cuối cùng toàn bộ những thứ ở trước mắt đều tan thành mây khói Hắn đứng ở cuối cây cầu thứ ba đứng ở đó than nhẹ một tiếng quay đầu lại nhìn bắn qua phía sau Hồi lâu sau hắn xoay người lại bước tới một bước đi xuống cây cầu thứ ba Ở đằng xa là cây cầu thứ tư, hắn thuận mắt nhìn thẳng tới ở nơi xa hơn cảnh vật thư ảnh ở sau cây cầu thứ chín đã rõ ràng hơn một chút. Nhưng Vương Lâm vẫn không thể nào nhìn thấu, hắn chỉ có thể nhìn lờ mờ, dường như bên trong cảnh vật thư ảnh kia có hai thân ảnh. Mang theo dư âm của ký ức, mang theo những hồi ức khóc cười bi thương vừa rồi, Vương Lâm đi về phía trước. Vài ngày sau ở trước mặt hắn đã là Đạp Thiên Kiều thứ tư. Cây cầu này to hơn những cây cầu trước, nhìn như một con quái vật khổng lồ tồn tại ở trong không gian kỳ dị này tràn ra một cúi ác mơ hồ bao phủ bốn phía. Vương Lâm nhìn cây cầu này, sau khi trầm mặt một lát liền sơ chân lên. Nhưng ngay khi hắn hạ chân xuống chân phải của hắn trực tiếp xuyên qua cây cầu này, một bước đã thất bại. Cùng lúc đó đạp tiên kiều thứ tư ở trước mặt vương lâm này bỗng nhiên chấn động, hóa thành những đốm sáng. Ngay khi nó biến mất liền nhất tề cuốn về phía vương lâm, xoay vòng quanh thân thể hắn tạo thành một cơn lúc xoáy tạo nên một lực hút rất lớn cắn nuốt lấy thân thể của vương lâm biến mất khỏi nơi đó. Ngay khi Vương Lâm bị nuốt trên vùng đất của cổ tộc trên Tiên Cương Đại Lục trong Na Miên quận thuộc 12 quận của Thủy Cổ Nhất Mạch bên trong mật thất trong hành cung của kế đô. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi bỗng mở mạnh hai mắt. Trong mắt hắn lộ ra một vẻ mê man rất lâu không tiêu tan. Trên thân thể hắn sát lục chân thân đã hoàn toàn dung hợp, không còn phân biệt được với thân thể hắn, không còn một chút hư ảnh trùng điệp nào. Ở phía sau hắn còn có hào quang của tư bản nguyên lơ lửng, ở phía trước là hồn của tiên hoàng đang bị lửa linh hồn bao vây luyện hóa. Bên trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp phồn dập của vương lâm trầm rãi vang vọng. Đạp thiên lộ, không diệt đạo, bất hủ hồn chúng sinh bái. Đạp thiên cầu kiều, ta chỉ mới đi qua ba cây cầu thứ tư chỉ bước được một bước. Vương Lâm hít sâu ngẩng đầu nhìn lên trên, vẻ mê man trong mắt dần tiêu tan thay vào đó là vẻ kiên định.